Hôm nay trận chung kết bắt đầu phía trước, ta mở ra ta gia vị cái dương liền phát hiện ta nước tương cùng giấm bị người trộm thay đổi. Khuyết thiếu này hai vị quan trọng gia vị, ta tự nhiên không có cách nào đi làm món ăn mặt, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo đem rau dưa làm thành salad rau dưa, lấy bảo đảm không mất phong vị. Nàng kéo ra giọng nói, trong trẻo thanh âm truyền khắp toàn bộ giáo trường. Tiếp tục nói, vì không làm cho đại gia khủng hoảng, cũng không nghĩ quấy nhiễu bình thường thi đấu chất tự, ta không có trực tiếp đem việc này làm rõ nhưng này cũng không đại biểu ta liền có thể nhậm người khi dễ mà không vì chính mình biện giải nếu thật sự muốn ta lấy ra chứng cứ ta xác thật lấy không ra nhưng ta lại có thể chứng minh hiện tại bản thượng nước tương cùng giấm không phải ta hàng ngày sử dụng tuy rằng cái chai thực tương tự nhưng cái chai khẩu thiếu hai căn giải lụa kia giải lụa là ta từ quê quán lấy tới là ta mẫu thân tay sở dệt mà hiện tại bản thượng kia hai cái cái chai căn bản không có giải lụa giọng nói rơi xuống ở đây lại là một trận ồn ào Có chút người bắt đầu nghị luận mục nghiên nghiên lời này thật giả. Rốt cuộc vu khống, chỉ bằng mượn cái chai thượng giải lụa, lại lấy không ra những người khắc chứng, rất khó làm người tin phục. Bên kia dì Hồng Tư cũng lỏng một hơi, cười lạnh nói, đây là chứng cứ. Có lẽ là ngươi vô ý đem cái chai khẩu giải lụa bị mất, cũng nói không chứng A. mươi 437 nàng không xứng. Ngươi, biết hơi nghe giận không thể ác, giơ lên trong tay đại cái muông chỉ vào dì Hồng Tư đầu, dám làm không dám nhận tiểu nhân. Mệnh ngươi lớn lên nhân mô nhân dạng, cư nhiên còn không bằng một cái cẩu. Biết hơi, không được vô lễ. Lời nói mắng rất đúng, mục nghiên nghiên dưới đáy lòng cấp biết hơi điểm một cái tán, nhưng biết hơi là một nữ hài tử, không hảo dạy người nói không có giáo dưỡng. Sư phó biết hơi khí cắn răng, oán hận mà đem thiết cái muông ngạ trên mặt đất. Hai bên thính phòng thượng, nghị luận thanh lớn hơn nữa. Những cái đó áp gì hồng tư thắng người tự nhiên không muốn tin vào mục nghiên nghiên lời nói của một bên, càng thêm nhận định ra sao hồng Tư Thắng bắt đầu lục tục có người kêu la. Hà công tử mới là kỹ cao một bậc, hẳn là Hà công tử là quán quân mới đúng. Đúng vậy, món ăn mặn nào có so bất quá thức ăn chay. Một đám người bắt đầu vì sao hồng tư minh bất bình. Liên ở đây mặt rằng có không dưới thời điểm, trên đài cao truyền ra một tiếng đinh thai nhức góc chiêng chống thanh. Nguyên lai là đánh la người ở gác cao chủ bảy mưu đặt kế hạ, hung hăng đánh một chút kim la. Nửa người cao kim la đánh tuyên truyền giác ngộ thanh âm, lập tức tướng tá trong sân sở hữu tranh chấp thanh trẻ giấu giáo trường nháy mắt an tĩnh tất cả mọi người chờ đợi gác cao chủ cuối cùng quyết định mục cô nương tuy rằng ngươi vừa rồi nói đều là ngươi ngôn luận của một nhà thả ngươi không có thực chất tính vật chứng nhân chứng theo lý thuyết ta là không nên hướng về ngươi gác cao chủ lên tiếng biết hơi nghe đến đó khí đỏ hai mắt sư phụ ta thật sự bị người thay đổi nước tương cùng dâm a chúng ta không có gạt người mục nghiên nghiên lặng im mà đứng ở tại chỗ mang khăn che mặt trên mặt nhìn không ra biểu tình chỉ có lộ ra một đôi mặt mày bình tĩnh như cũ mà bên kia di hồng tư đã là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi đang chuẩn bị mở miệng cảm tạ thời điểm lại nghe đến các chủ lại tiếp tục nói chính là việc này không khéo thực lao phu nhân thủ vừa lúc chính là giúp kỳ lân tiểu lầu hà công tử đổi thành mục cô nương gia vị người kia ngươi nói cái gì di hồng tư trực tiếp kêu sợ hãi ra tới gác cao chủ chậm rãi từ ghế trên đứng dậy dạo bước dẫm lên bậc thang đi xuống đi hướng tới di hồng tư chậm rãi tới gần hà công tử Ngươi làm người thông minh lanh lợi, chủ nghệ cũng tinh vi tuyệt diệu, đáng tiếc tâm tư lại âm hiểm thực. Ngươi dung túng bên người quản gia vì ngươi chủ tính, đầu tiên là thả ra ngươi là kỳ lân tiểu lầu thân phận cũng liền thôi, thế nhưng còn trực tiếp động thủ đi trộm đổi đối thủ ra vị mình. Ngươi cho rằng ngươi làm thiên ý gì ấy vô phùng, lại không nghĩ rằng, ngươi hoa số tiền lớn mua được cái kia giúp đỡ chính là lao phu bên người người đi. Cái, cái gì mắt thấy các chủ đã từng bước một tới gần chính mình, gì hồng tư giống như thấy lấy mạng diêm la. Thân mình phát run, từng bước lui về phía sau, nói chuyện thanh âm cũng run đến không thành bộ dáng. sao có thể? Hừ, người định không bằng trời định. Lão Phu cực kỳ coi trọng lần này mỹ thực đại tái, làm sao có thể cho phép có người ở trận chung kết chung làm cái gì tay chân? Cho nên, toàn bộ đại tái thượng xuất hiện sở hữu tiểu nhị, làm rút, toàn bộ đều là ta xuân nón các gian ô, đều là ký tên bán nước. Người việc làm, sớm đã có người hội báo cho ta. Gác cao chủ đi đến gì hồng tư trước mặt? canh giữ ở chung quanh gã sai vật nhóm cũng vây quanh đi lên đem các chủ hộ ở trung ương toàn bộ đều là nhà của ngươi nô không phải lâm thời làm công nhật sao di hồng tư thân mình chấn động trên mặt nháy mắt mất huyết sắc lại còn chưa từ bỏ ý định địa đạo mặc kệ ta làm cái gì cái kia mục cô nương đều không xứng làm quán quân không xứng kế thừa xuân văn các một cái hương giã nơi ra tới giã nha đầu lại có cái gì tài hoa thống lĩnh trăm năm cửa hiệu lâu đời chương bốn trăm ba mươi tám phụ lao hương thân trợ công Di hồng tư những lời này mới vừa nói xong, trong đám người, liền có người giống ra bất mãn thanh âm, ai nói chúng ta mục cô nương không xứng. Ta chính là mục cô nương quê quán ra tới hương thần, kia mục cô nương tái chúng ta quê quán hứa dương thành Mỹ danh Lan Sa, càng là trợ giúp nghèo khó đã lâu lưu gia thôn thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Hiện tại toàn bộ lưu gia thôn, đều niệm chúng ta mục cô nương hảo. Không sai, ta cũng là từ lưu gia thôn ra tới. Thính phòng trong một góc, một cái khác hán tử cũng đứng lên, lớn tiếng kêu Nếu không phải mục cô nương hồi thôn dẫn dắt chúng ta cùng nhau sửa loại bắp, lại giá cao thu mua chúng ta bắp, chúng ta hiện tại còn giao không nổi thuế khoản đâu. Ta xem chúng ta mục cô nương năng lực thực, lại tâm tư thuần lương, là cái vang dội nhân vật, như thế nào chính là giã nha đầu, từ tiểu địa phương ra tới như thế nào liền không xứng. Đúng vậy, chúng ta chủ nhân ở hứa dương thành khai nam âm cát, cứu tế phụ cận khất cái thời điểm, các ngươi cái này cái gì kỳ lân tiểu lầu còn không biết đang làm gì đâu. Thính phòng che giấu hồi lâu trương hải tuyền cũng nhịn không được đứng lên giúp đỡ mục nghiên nghiên nói chuyện giáo trường trung ương mục nghiên nghiên nghe được trương hải tuyền thanh âm sau kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía thính phòng góc nguyên lai like, trương hải tuyền cũng từ trong phủ lại đây xem chính mình thi đấu nguyên lai like trong kinh thành cũng có tử hứa dương thành ra tới phụ lao hương thân nàng muốn đi xem này đó đồng hương nhìn đến trong một góc một cái người mặc bạch y anh tuấn công tử cũng chậm rãi đứng lên hai tròng mắt ôn nu mà nhìn thẳng chính mình Lời lẽ chính nghĩa mà cao giọng nói, nhà ta phu nhân dù chưa đọc quá nhiều ít thư, nhưng lại cũng là thức đại thể, hiểu thiện ác hảo cô nương. Nói chuyện lời này người không phải người khác, cư nhiên là cố tư thường. Mục nghiên nghiên kinh hỉ không thôi, cố tư thường thật sự tới xem chính mình trận chung kết. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, cố tư thường ngày đó nói chính là hống chính mình chơi, không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự sớm lại đây. Nàng còn không có tới kịp kinh hỉ hô lên tới, trên sân thi đấu đã sôi trào trong đám người có người nhận ra cô Tư Thưởng lớn tiếng nói Thiên A này không phải phía trước trạng nguyên lang sao năm nay ân khoa trạng nguyên A kia dưới đài mang khăn che mặt thi đấu cái kia còn không phải là trạng nguyên phu nhân sao đúng vậy là trạng nguyên không sai kia trạng nguyên phu nhân khẳng định cũng là phẩm mạo giỏi nhiều mặt tất nhiên là sẽ không nói lời nói dối vừa rồi cái kia gác cao chủ cũng nói ra sao Hồng Tư trộm thay đổi gia vị đê tiện tiểu nhân ta cư nhiên còn áp an thắng trong lúc nhất thời sở hưu mang thanh cùng ca ngợi tiếng động cùng nhau vào tới ca ngợi đều là cho mục nghiêng nghiên, mà mắng lại là đối với dì hồng tư luôn luôn sống trong nhung lùa dì hồng tư có từng đã chịu quá như vậy đãi ngộ vốn là trắng bệnh mặt càng là thành màu đất bả vai vẫn luôn run rẩy cư nhiên một chữ cũng nói không nên lời công tử công tử đều là lão nô sai là lão nô an bài bất lợi lão quản ra chạy nhanh đỡ dì hồng tư dì hồng tư hai mắt đăm đăm ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trước mắt gác cao chủ ngươi Ngươi cái gì đều biết, đúng vậy, lão phu cái gì đều biết. Gác cao chủ dơ tay một vớt cầm trong dâu, ánh mắt lạnh băng lại thương xót, ngươi thật là làm lão phu thất vọng đến cực điểm. Tuy rằng ngươi danh mãn kinh thành, nhưng nếu là làm đầu bếp không có một cái kính sợ mỹ thức tâm, chỉ nghĩ hại người, liền tính làm ra tái hảo đồ ăn phẩm, cũng là đạp hư đồ ăn. Ngươi đừng tưởng rằng lão phu không biết, ngươi kia trộm đổi nước tương cùng dấm bên trong, là bỏ thêm thứ gì? Ta Dì Hồng Tư nghe vậy chấn động, lui về phía sau hai bước trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Gác cao chủ hừ lạnh một tiếng, xoay người trở lại trên đài cao, nghiêm mặt nói, "Ta tuyên bố, lần này người thắng là một cô nương." Chương 439 triệu hoán hệ thống. Gác cao chủ to lớn vang rội thanh âm, vì lần này mỹ thực đại tái giải quyết dứt khoát, rơi xuống cuối cùng phán quyết. Ngày đó mỹ thực trận chung kết phát sinh sự tình, lập tức hoành động toàn bộ kinh thành. Ngày đó, Di hồng Tư đã là hoàn toàn trầm mặc, ở vô số người cười nhạo trong tiếng chửi rủa, bị lão quản gia nâng lên mặt sám mày cho rời đi giáo trưởng. nhưng kinh này một chuyện hắn bản nhân liên quan kỳ lân tiểu lầu cùng nhau thanh danh hỗn độn ai cũng không nghĩ tới quá luôn luôn là tự xưng là cao quý thượng lưu chỉ cấp nhà cao cửa rộng danh môn vọng tộc làm mỹ thực kỳ lân tiểu lầu thiếu đông ra sẽ làm ra trộm đổi gia vị loại này gà gãy cầu trong việc tuy rằng gác cao chủ cùng ngày cho hắn để lại cuối cùng một tia áp mặt không có vạch trần hắn ở nước tương cùng giấm bên trong thả ba đầu chính là ở đây quần chúng nhóm lại là miên man bất định mọi người đều là thích bắt quái Thực mau liền đem chuyện này thêm mắm thêm muối khuyết tán đi ra ngoài. Từ trước khách quý ngồi đầy kỳ lân tiểu lầu lập tức quặng cu e lên. Mà cùng gì hồng tư tương phản chính là, mục nghiên nghiên bên này lại danh mãn kinh thành. Ở Mỹ thực đại tái thượng, nàng vững vàng bình tĩnh, lại nấu ăn cao siêu sự tích, tính cả nàng mang theo quê quán trong thôn thoát khỏi nghèo khó làm giàu sự tình đã truyền khắp kinh thành. Tất cả mọi người đã biết, đương kim trạng nguyên phu nhân thế nhưng là hứa dương thành lớn nhất ăn uống nam âm các nữ chủ nhân vẫn là dẫn dắt toàn thôn thoát khỏi nghèo khó nữ tiên sinh hơn nữa ở thi đấu cùng ngày gác cao chủ tuyên bố quán quân lúc sau còn trực tiếp đem mục nghiên nghiên thu hoạch xuân đoán các các chủ quan môn đệ tử hai người đương trường liền ở trên đài cao được rồi bái sư lễ lúc sau lại dùng hiện trường còn thừa nguyên liệu nấu ăn thầy cho hai người liên thủ làm một đạo gia nhập thái tử tham đảng sâm sáng tạo dự thiện đặt tên vị song tham gà đen canh có đề khí ích thần dưỡng nhan bổ thận chi hiệu quả trong lúc nhất thời mục nghiên nghiên tên Tính cả món này cùng nhau trở thành trong kinh thành phố lớn ngõ nhỏ một đoạn câu chuyện mọi người ca tụng Mà xuân đoán các song tham gà đen canh cũng bởi vì mục nghiên nghiên danh khí mà mỗi ngày doanh số bạo tăng, thậm chí trong kinh thành gà đen đều không đủ dùng, muốn từ kinh thành ở ngoài mặt khác quận huyện tới điệu hát thịnh hành xứng. Mà mục nghiên nghiên ở danh mãn kinh thành trong khoảng thời gian này lại thập phần điệu thấp, nguyên bản còn ra cửa, mà khi trên phố đều là nàng nghe đồn lúc sau, đơn giản liền cố phủ cũng không ra. May mắn có biết hơi cái này tiểu đồ đệ ở trong phủ, mục nghiên nghiên cũng không cảm thấy phiền muộn, mỗi ngày giáo biết hơi học tập các thực đơn cũng đã vội vui vẻ vô cùng. Hôm nay, thời tiết tình hảo, trời trong nắng ấm. Xem sân bên ngoài một loạt liếu xanh bị đông phong thổi sàn sạt rung động, mục nghiên nghiên buông xuống trong tay thực đơn, ngược lại nhìn trong viện bị đông phong gợi lên diệp động chi riêu hoa mẫu đơn, một bộ như suy tư gì bộ dáng Làm sao vậy sư phó, là ta nơi nào bối sai rồi sao? Biết hơi rừng ngâm nga. Khó hiểu mà nhìn mục nghiên nghiên, ta đã thực dụng tâm lại bối, bắt đầu quang gia vị thiên liền có nhiều như vậy chương. Ta lại không biết chữ, cho nên bối. Không phải ngươi, ngươi ngâm nga không có vấn đề. Mục nghiên nghiên thu hồi tầm mắt, nhấp khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Ta biết ngươi không biết chữ, trong lúc nhất thời làm ngươi lại muốn biết chữ, lại muốn ngâm nga đích sắc làm khó ngươi. Mấy ngày này ngươi đều không có hảo hảo chơi, hôm nay xem đông phong không tồi, đi thả diều đi. Thật sự, biết hơi nhạc cười nở hoa. Là thật sự, hôm nay phóng một ngày giả, người đi theo triệu ma ma muốn con diều, mang người đi ngoại ô thả diều đi, trời tối phía trước trở về liền hảo. Quá hảo, sư phó ngươi đối ta thật tốt. Biết hơi vui mừng mà chạy, mục nghiên nghiên cũng bung thư, ngồi thẳng thân thể, chuẩn bị nhắm mắt lại triệu hồi gia Mỹ thực hệ thống. bốn 440 hệ thống mang cấp. Lần trước triệu hoán Mỹ thực hệ thống, vẫn là ở hứa Dương Thành làm ra trạng nguyên bánh thời điểm. Hiện giờ qua đi lâu như vậy. Hơn nữa nàng ở Mỹ thực đại tái thượng một vòng luân thi đấu thi ăn tác phẩm cùng trận chung kết, cùng với làm kia nói kinh thành hỏa bạo song tham gà đen canh. Nghĩ đến nhiều như vậy đồ ăn thêm ở bên nhau, hơn nữa kinh thành dân cư lông đảo. Nàng Mỹ thực tích phân hẳn là dài quá không ít, Mỹ thực đồng vàng cũng nên bạo chứng đi. Nàng vẫn là rất muốn biết Mỹ thực hệ thống thăng cấp đến mãn cấp lúc sau, hệ thống thương thành sẽ rời khỏi cái gì thú vị đạo cụ đâu. Khép lại hai mắt, Mục Nghiên Nghiên ở trong lòng bắt đầu mặc nghiệm, thân ái Mỹ thực hệ thống. Người đáng yêu chủ nhân tới kêu gọi ngươi làm, lên khen tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có mỹ thực ao. Theo một tiếng dễ nghe hệ thống khởi động thanh âm ở trong đầu vang lên, thực mau mỹ thực hệ thống bảo bảo thanh âm cũng xuất hiện. Ô ô, thưa chủ nhân, lâu như vậy mới bằng lòng triệu hoán buồn bảo bảo, buồn bảo bảo đều phải hủy khuất đã chết. Thực xin lỗi mỹ thực hệ thống bảo bảo, ta gần nhất thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, vội ta xức đầu mẹ chán, thật sự là không rảnh lo đăng nhập hệ thống. Này không ta một vội thanh liền chạy nhanh tới xem ngươi sao không cần xin khí mục nghiên nghiên chân thành xin lỗi từ tới kinh thành lúc sau trừ bỏ vội vàng mỹ thực thi đấu sự tình còn có cố tư thường nhậm trước sự tình hơn nữa phía trước bị quan đại lý tự nay liên tiếp sự kiện cơ hồ là vô cùng hăm tiếp trực tiếp áp nàng thở không nổi hiện tại mỹ thực đại tái kết thúc trên tay nàng sự tình lúc này mới hạ màn ô ô kia chủ nhân ngươi có hay không nghĩ đến ta hệ thống bảo bảo thanh âm vẫn là có chút ủy khuất nhưng khóc nước nở đã thiếu rất nhiều đương nhiên tưởng Ta nghĩ tới ngươi có phải hay không trưởng thành, ta tích phân có phải hay không đề cao. Mục nghiên nghiên bướng bình cười, hiện tại tâm tình hảo, có thể cho ta nói một chút ta trước mắt đồng vàng tình huống cùng tích phân tình huống sao. Không có vấn đề, thân ái chủ nhân, buồn bảo bảo đang ở vì ngươi tìm đọc. Hệ thống bảo bảo tích một tiếng lúc sau, lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Theo sau qua vài giây, hệ thống thanh âm lại vang lên, nhưng càng thêm cơ giới hóa, thả không mang theo cảm tình. Chủ nhân Ngài trước mắt mỹ thực đồng vàng vì một trăm mười sáu vạn chủ nhân ngài trước mắt mỹ thực tích phân vì năm trăm phân chúc mừng ngài đạt thành thiên hạ đệ nhất mỹ bếp thành tiểu, này thành tiểu vì hệ thống tối cao thành tích khen thưởng tích phân một phân tổng cộng đạt được mỹ thực tích phân một nghìn năm trăm phân hệ thống mỗi một trăm phân tự động thăng cấp một lần bốn hệ thống hiện đã tự động thăng cấp tối cao mang cấp thấp cấp mỹ thực thương thành nội sở hữu đạo cụ đều đã hoàn thành toàn bộ thăng cấp vì truyền thuyết phẩm chất ngay sau đó lại là tích một tiếng Hệ thống thanh âm lại lần nữa cắt trở về bảo bảo âm, mang theo một ít tiểu mừng thầm mà vang lên. Chủ nhân chủ nhân, ngươi hiện tại có thể đi mỹ thực thương trường đi dạo, nhìn xem có hay không ngươi yêu cầu đạo cụ làm. Lần trước ngài hỏi ta mãn cấp lúc sau sẽ có cái gì đạo cụ, bởi vì có giám sát viên sẽ giám thị, ta không thể tùy ý để lộ đâu. Nhưng hiện tại cái này ngài có thể tùy tiện tìm đọc đâu. Tốt, ta đi xem. Mục nghiên nghiên gật gật đầu, trong đầu lập tức xuất hiện giả thuyết trang web thương thành trang ép thương thành góc trái phía trên con nàng trước mắt tổng đồng vàng mức mà xuống phương còn lại là mấy hành rực rỡ muôn màu thương phẩm nàng nhìn bãi ở đằng trước một cái ống trích giống nhau đồ vật mà mặt trên còn trang bị một hàng chữ nhỏ sức sống tràn đầy thần kỳ dược tề tùy tay điểm một chút tìm đọc tình hình cụ thể và tỉ mỉ lập tức bắn ra cụ thể thuyết minh chương bốn trăm bốn mươi thần kỳ dược tề nguyên lai like cái này đạo cụ là một con ạ dện lìn nhưng công năng nếu không bình thường y y dùng ạ dện lìn càng cương đại còn có cầm máu công hiệu Tình hình cụ thể và tỉ mỉ còn có một câu, khẩn cấp tình huống, nguy hiểm cho sinh mệnh trạng thái hạ, mới có thể sử dụng vật ấy. Xem ra đây là cái có thể cứu mạng đồ vật A. Mục nghiên nghiên trong lòng mừng thầm, có thể ở chữa bệnh không phát đạt cổ đại có như vậy một cái như bức đạo cụ. Nếu về sau gặp cái gì khẩn cấp tình huống, này liền có thể bảo mệnh. Xem ra là cái thứ tốt. Mục nghiên nghiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó đi xuống lấy ngắm, xem xét liếc mắt một cái giá cả, con số một mặt sau cư nhiên là vài cái không. Nàng tinh tế đến một chút, cái này tiểu ngoạn ý cư nhiên muốn 100 vạn đồng vàng. Nay quả thực lập tức liền đem nàng đồng vàng đào giống. Tựa hồ là đã nhận ra nàng do dự, hệ thống bảo bảo đống nhiên mở miệng, chủ nhân hay không cảm thấy có chút quý đâu. Chính là ngài ngẫm lại, đồng vàng tuy rằng quý, sinh mệnh giới càng cao a có cái gì là so mệnh còn quan trọng đâu. Bùn bảo bảo cho rằng thật sự rất cần thiết mua một cái đặt ở bên người, nói không chừng ngày nào đó liền dùng tới rồi đâu. Lời nói thật là không sai. Không có gì so sinh mệnh càng quan trọng. Bà không có còn có thể chuyển, mệnh không có đã có thể cái gì cũng chưa. Húng chi, này đó cũng chỉ là giả thuyết thương thành đồng vàng, lại không phải vàng thật bạc trắng. Lấy nàng làm mỹ thực năng lực, lại kiếm hết thể đồng vàng còn không phải một giây sự tình. Ta mua. Mục nghiên nghiên trường hút một hơi, lập tức điểm đánh xác nhận ấn kiện. Sau đó chính là len ken một tiếng, thương thành cái kia ống trích giống nhau tiểu châm ống liền ở giao diện biến mất, ngay sau đó trên người bỗng nhiên trầm xuống. Mục Nghiên Nghiên túi đầu vừa thấy, cái kia Vạn Năng Thần Kỳ Dược tề chính an tĩnh nằm ở chính mình lòng bàn tay. Giống như là bình thường tiêm vào châm ống, nhưng lại là trong suốt bình thủy tinh thân, bình thân bên trong chảy xuôi nửa trong suốt màu lam nhạt chất lỏng, cái chai thượng còn khắc có khắc độ, tổng cộng là 10ml. "Chủ nhân, ngài còn có mặt khác phân phó sao?" Hệ thống bảo bảo ở ngập ngừng mà dò hỏi. "Không, đã không có, cảm ơn ngươi chi kỷ bảo bảo, ngươi thật là ta sinh hoạt hảo giúp đỡ a." Mục Nghiên Nghiên biết nó là cái thích tức giận. Tính toán khai lưu phía trước còn không quên khen nó, bất quá ta thật sự muốn họ phờ lỉnh, chờ ta lần sau tìm ngươi, chúng ta hảo hảo liêu. Hiện tại ta chờ chạy nhanh đem trong tay cái này châm ống thu hồi tới, tránh cho bị người thấy được. Kia chủ nhân, tai kiến, ngươi nhất định phải thường đến xem bảo bảo nha. Hệ thống lại làm ra vẻ mà làm nũng một tiếng, sau đó toàn bộ thương thành giao diện liền ở mục nghiên nghiên trong đầu biến mất. Mục nghiên nghiên mở hai mắt, trước mắt vẫn như cũ là cố phủ hậu hoa viên, nàng ngồi ở dưới giàn hoa tử đằng. Bên thai vẫn như cũ là thổi quét sàn sạt rung động tiếng gió. Nghe được hoa viên cổng vòm chỗ truyền đến tiếng bước chân, mục nghiên nghiên chạy nhanh đem trong lòng bàn tay châm ống thu hồi, rung rộng lớn thủy tụ che lấp lên, bước nhanh chiều chính mình sở trụ lầu chính đi đến. Thứ này quý thật sự, thêm chi không phải thời đại này sản vật. Vì sợ bị người nhìn đến mơ ước, vẫn là thích đáng giấu đi lại nói. Chờ đến phải dùng thời điểm lại lấy ra tới. Mục nghiên nghiên chạy chậm trở về nàng cùng cố tư thường sở trụ hai lâu hai đế tiểu gắt mái Thằng đến tận cùng bên trong phòng ngủ, đem giường bạt bộ tận cùng bên trong một cái tiểu ám cách mở ra, lấy ra bên trong một cái màu đen chác. Mở ra chác, đem chân ống thả đi vào, lại thượng một phen tiểu khóa vàng, lại đường, cũ thả lại đi. Mục nhiên nghiên sửa sang lại đệm giường, vừa lòng mà vô vô chăn, trong lòng tưởng sự tính cảnh giác cũng kém, chờ đến phía sau có tiếng gió tới gần mới lập tức quay đầu lại, cũng đã bị người ôm ở trong lòng ngực. mươi 442 chủ động tình nguyện, ngã vào một mảnh ấm áp chắc nịch lực. Người được quen thuộc túi thơm hương vị, Mục Nghiên Nghiên khẩn trương thân thể lập tức thả lỏng, thậm chí chủ động giơ tay khoanh lại người này vào eo, "Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy?" "Hôm nay tan chiều sau, hộ bộ không có bên sự tình, cùng phòng đại nhân thương thảo một chút sự tình liền đã trở lại." Cố Tư thường ôm Mục Nghiên Nghiên, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chính mình tiểu thế tử, "Ngươi mới vừa rồi suy nghĩ cái gì?" Tưởng Mục Nghiên Nghiên tưởng nói dược tề sự tình, nhưng lời nói đến bên miệng, bỗng nhiên sửa lại khẩu, câu dẫn dường như ái muội cười. Đương nhiên là tưởng ngươi à, tưởng ngươi chừng nào thì về nhà, khi nào cho ta ấm dưỡng. Ngươi nha đầu này, càng ngày càng lăn lộn cố tư thường khẽ như mày, nhưng đôi tay lại đem nàng ôm thực khẩn, may mắn, ta nghiên nghiên chỉ đối một mình ta như thế. Ngươi lời này nói, ta dám đối với người khác thế nào sao? Nói nữa, những người khác, đều là tam thê tứ thiếp cổ hủ tư tưởng, nàng mới coi thường đâu. Nghiên nghiên, nhất định phải chỉ đối ta một người phát hốn, tướng công đều y gì ngươi. Cố tư thường nhẹ giọng nói, đầu đã thấp xuống, trực tiếp ở nàng thái dương rơi xuống một hôn. Mục nghiên nghiên gương mặt nóng lên, cho rằng hắn muốn làm chút cái gì, vội đứng dậy thoái thác, không không không, cái kia cái gì, thiên còn không có hát đâu. Nói nữa, ta cũng biết hơi nói làm nàng trời tối trở về tìm ta, ta còn muốn khảo nàng hôm nay công khóa. Ha ha. Lần này, cố tư thường trực tiếp cười khẽ ra tiếng, nhà ta nghiên nghiên suy nghĩ cái gì, ta bất quá là muốn ôm ôm ngươi, cùng ngươi nói một chút sự tình. Chỉ là, ôm một cái mục nghiên nghiên sử suốt, gương mặt càng nhiệt. Thiên, mệnh nàng vừa rồi huyết khí cuồn cuộn, tim đập gia tốc, còn tưởng rằng phải bị phiên hồng lãng, không nghĩ tới là chính mình suy nghĩ nhiều. Xấu hổ muốn moi tường. Mục nghiên nghiên túi đầu, cũng không dám coi chừng tư thường. Cố tư thường lại vẫn như cũ ôm nàng, đem tay nàng cũng dùng bàn tay to hơi hơi khâu ở lòng bàn tay, nhẹ giọng nói, nghiên nghiên, ta có chính sự muốn nói cho ngươi. Hôm qua bảng tính một đảng sự tình đã có rồi kết quả. Bàng tính đền tội tự không cần nhiều lời chỉ là hắn năm trước qua tay tương bắc cứu tế một chuyện làm thật sự có lệ đê cũng không biến chắc hiện giờ năm nay mưa xuân một chút thế nhưng đê lại sụp duyên hà hai bờ sông bá cánh lại bị thai bọn họ vốn là vừa mới yên ổn xuống dưới không hề tích tụ lại gặp hai, hiện giờ năm nay lưu dân so năm trước còn nhiều nói tới đây cố tư thường ngữ khi đã có chút trầm trọng mục nghiên nghiên cũng là trong lòng chấm xuống cố tư thường khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ đem triều đình việc giảng cho nàng nghe có thể như vậy nghiêm túc mở miệng chẳng lẽ là tưởng tư thường ngươi có phải hay không cùng hoàng đế nói ngươi muốn thỉnh mệnh tự mình đi tương bắc xử lý chuyện này nàng do hỏi cố tư thường gật đầu ngữ khí trầm trọng đúng là bàng tính năm trước cứu tế làm bất lợi năm nay hoàng đế đặc biệt nhìn chúng việc này năm trước lưu lại cục diện rối rắm không ít trong chiều mặt khác chiều thần khủng việc nhiều phức tạp lại sợ hoàng thượng nhìn chằm chằm vô cùng làm không hảo sẽ chịu trách phạt cư nhiên không người nguyện ý chủ động tiến đến Ta hiện tại thân là triều đình quan viên, tự nhiên vì quân phân ưu, vì bá tánh mưu phúc, cho nên ta đã cùng hoàng đế thỉnh nguyện, tự nguyện tiến đến tương bắc xử Lý Lưu Dân cứu tế một chuyện. Ngươi, ngươi nhà ngươi mục nghiên nghiên nghe được mày đều nhữ lại, cái kia bảng tính năm trước tham ô như vậy nhiều bạc, làm cứu tế công tác khẳng định đều là lừa gạt sự, cái kia cái gì đê cũng nhất định là bá đậu công trình. Đây là cái phỏng tay khoai lang, ai đều không nghĩ tiếp, liền ngươi là cái ngốc tử, cư nhiên chủ động xin ra trợ mươi 443 nàng muốn đi theo. Như vậy một cái khó giải quyết sự tình, khó trách người khác đều trốn tránh. Cố tình chỉ có cô tư thường ngây mốc, người khác không làm sự tình, hắn không đành lòng bá cánh tao hương, cư nhiên sẽ chủ động tình mệnh. Ai? Nghiên nghiên, ta biết ngươi lo lắng ta. Nhìn đến mục nghiên nghiên thở ngắn than dài trách cứ chính mình bộ dáng, cô tư thường lại cảm thấy trong lòng thực ấm, nhịn không được khỏe miệng gợi lên xinh đẹp độ cung, vuốt ve này mục nghiên nghiên thái dương, ôn nhu nói, nghiên, nghiên ta biết ngươi là lo lắng ta sợ ta xử lý không tốt chuyện này chính là ta lúc trước khổ đọc mấy năm nay cũng không chỉ là vì thi đậu một cái công danh vì kia triều đình cấp mười mấy hai tháng tiền bổng lộc hắn thanh âm thực nhẹ cũng thực ôn nu nói ta lúc trước chính là muốn vì thiên hạ nghèo khổ ba tánh như phúc lợi ta tưởng cấp trên đời này giống như đã từng ta giống nhau chịu khổ chịu nạn các bá tánh mở rộng chính nghĩa mà không phải chỉ mỗi tháng lấy một ít tán bạc vụn làm một cái tầm thường vô vi người ta biết mục nghiên nghiên nhẹ nhàng gật đầu nếu cố tư thường thật là như vậy vì tránh cái tiểu quan vớt một chút tán bạc vụn liền vui vẻ thấy đủ người liền sẽ không bởi vì không chịu đi một cái nước trong nha môn mà đắc tội bằng tĩnh mà bị giam giữ ở đại lý tự chúng nghiên nghiên lần này ta chỉ sợ phải đi lâu một ít thái tử cũng bị sai khiến việc này ta quá hai ngày liền sẽ cùng thái tử cùng đi trước đại khái muốn nhanh nhất cũng muốn một tháng mới có thể trở về ngươi hảo hảo ở trong nhà chờ ta trở lại cố tư thường dặn do, Bên trong phủ lớn nhỏ công việc, tất cả đều giao cho ngươi an bài, ngươi năng lực ta nhất tiên tâm. Tư thường mục nghiên nghiên nhẹ giọng mở miệng, kỳ thật ta tưởng. Nàng có chút do dự, rốt cuộc lần này cố tư thường đi tương bắc là muốn xử lý công vụ, sợ chính mình yêu cầu nói ra về sau, hắn không đáp ứng. Chính là, nàng cũng đích sắc không yên tâm cố tư thường lẻ loi một mình đi xử lý như vậy khó giải quyết sự tình. Không biết vì sao, nàng tổng giác chính mình đi nói, nhiều ít có thể giúp đỡ một ít vội. Làm sao vậy nghiên nghiên? Cố tư thường nhìn ra nàng do dự, khẽ cười nói, ngươi ta đã là thân mật nhất phu thê, lẫn nhau chi gian không cần có điều cố kỵ, nghiên nghiên muốn nói cái gì, nói là được. Tiếc hảo, ta đây nhưng nói, ta là nghiêm túc, ngươi không cần trách cứ ta. Mục nghiên nghiên hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ta tưởng cùng ngươi cùng đi tương bắc cứu tế, ta muốn bồi ngươi đi. Cái gì? Cố tư thường quả nhiên là kinh tới rồi. Ta biết ngươi khó có thể tiếp thu, càng biết ngươi lần này đi nhiệm vụ trọng đại. Cho nên ta cũng không phải đùa giỡn tùy tiện nói Cũng sẽ không trên đường gây trở ngại ngươi làm công Mục nghiên nghiên ra sức mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình Ta có thể một đường đi theo ngươi Làm ngươi tiểu thư đồng Nữ giả nam trang che giấu thân phận cùng ngươi cùng đi Nghiên nghiên Ta đi địa phương lưu dân rất nhiều Ta sợ Tư thường Ngươi sợ là quên mất Ta còn là có một chút quyền cước công phu Tự bảo vệ mình không có vấn đề Khẳng định sẽ không kéo ngươi chân sau Mục nghiên nghiên hì hì cười Dùng sức khoanh lại cố tư thường vòng eo làm đúng, hơn nữa ngươi đã nói, ngươi về sau sẽ mang ta xem nhân gian núi sông, ta sống lớn như vậy cũng chưa đi qua tương bắc bên kia, ta rất muốn đi nhìn xem. Ngươi nha bị mục nghiên nghiên ôm thân mình, ôn hương nhuễn ngọc lại hư, cố tư thường thật vất vả kiên định tâm một chút mềm hóa, vô vô nàng phía sau lưng, bất đắc dĩ nói, thôi, tóm lại ngươi làm việc chưa từng có làm ta nhọc lòng quá, nhưng thật ra ta, làm ngươi nhọc lòng không ít. Ngươi tưởng đi theo liền đi theo đi. Chỉ là ta sợ đi theo thái tử đi ra ngoài, công vụ cuốn thân, đến lúc đó là không thể chú ý đến ngươi. Chương 444 Già kinh thành. nay có cái gì, ngươi vội ngươi, ta chính mình sẽ chiếu cố ta chính mình. Mục nghiên nghiên chẳng hề để ý. Kiếc hảo, cứ như vậy nói định rồi, ngươi đêm nay chuẩn bị một chút hành trang, hai ngày sau liền xuất phát. Cố tư thường cũng gật gật đầu, hoàn toàn buông tâm. Hợp với hai ngày đông phong thổi qua, cây liễu cũng bị thổi ra rất nhiều xanh non tân chi. Biết hơi đứng ở cửa hiên hạ, nghe mục nghiên nghiên công đạo, ta lần này ra cửa khả năng phải đi một tháng, ngươi nếu là có cái gì thiếu, hoặc là trong nhà yêu cầu tiền, có thể trước hướng triệu ma ma đòi tiền. Này hai bổn thực đơn là ngươi yêu cầu ở trong một tháng nhớ kỹ, chờ ta trở lại chính là muốn khảo ngươi. A, hai bổn A. Biết hơi nhìn trong tay hai bổn thực đơn, khuôn mặt nhỏ nhăn thành khổ qua. Thiên hạ thức ăn nhiều như lông trâu, này hai bổn thực đơn đã xem như rất ít nhập môn đồ ăn. Ngươi đã có tâm phải làm một thế hệ danh chủ, kiến thức cơ bản tự nhiên muốn xử lý tốt. Mục Nghiên Nghiên chỉnh trọng công đạo, "Ta lần này là muốn cùng Cố đại nhân ra xa nhà xử lý công vụ, không thể mang ngươi cùng nhau, nhưng trở về về sau ta sẽ cho ngươi tiện thể mang theo lễ vật." "Hảo gia, cảm ơn sư phó." Vừa nghe đã có lễ vật, biết hơi trên mặt lại nở rộ tươi cười, gắt gao ôm hai buồn thực đơn, đưa nàng ra phủ đệ đại môn. Cùng lớn, Cố Tư Thường đã ngồi ở to rộng trong xe ngựa. Bởi vì là quần áo nhẹ ra trận. Sở mang đồ vật cũng không nhiều lắm, bởi vì mục nghiên nghiên đã nữ giả nam trang, cho nên một bộ trang sức bột nước, nàng đều không cần mang theo. trừ bỏ hàng ngày tắm rửa quần áo ở ngoài, chính là mang lên cái kia tiểu hắt tráp. Cố tư thường nhìn đến nàng như vậy khẩn trương cái kia hộp nhỏ, cũng từng hỏi qua kia chắp bên trong chính là cái gì. Mục nghiên nghiên cười thần bí, nói cho hắn đây là cái bí mật. Cố tư thường mỉm cười, cũng không hề hỏi nhiều, chỉ rơi đi đề tài, lần này là cùng thái tử cùng nhau làm việc. Thái tử cũng là một người dưới vạn người phía trên tôn quý nhân vật, ngươi nhìn thấy hắn chỉ cần dựa theo quy củ hành lệ vân an. Bất quá ta làm việc thời điểm hơn phân nửa sẽ không mang theo ngươi, ngươi cùng thái tử cũng nói không nên lời, không cần thần trương. Hảo! Mục nghiên nghiên khỏe miệng mỉm cười, lôi kéo cố tư thường tay cùng nhau ngồi ở trong xe ngựa trên trường kỷ. Cố tư thường ra cửa là làm công. Nàng ra cửa còn lại là vì đi theo an tâm, thuận tiện cũng có thể lãnh hội một chút cổ đại phong cảnh, thưởng thức ven đường danh sơn đại xuyên. Ra kinh thành, cố tư thường liền cùng thái tử xe ngựa hội hợp. Thái tử dù sao cũng là nhân trung Long phượng, áp chế xe ngựa cũng là bốn con ngựa lôi kéo xa hoa xe ngựa to, quả thực có thể coi như một cái hành động phòng ngủ. Ở thái tử xe ngựa chung quanh, còn có hai đối kỵ binh nhẹ nhân mã, toàn bộ là một thân hắc y yể kinh trang, tay cầm trường kiếm, nhìn dáng vẻ đều là bảo hộ đông cung thái tử hộ vệ. Mục Nghiên Nghiên ngồi ở trong xe ngựa, ghé vào cửa sổ bên cạnh, nhấc lên cửa sổ xe mành một cái tiểu giác dình coi. Mừng thầm lẩm bẩm tự nói, lợi hại, không lô là thân phận tôn quý người, quả thực cùng trước kia xem phim ảnh kịch dường như, cư nhiên còn có thể nhìn đến hộ vệ. Nghiên nghiên, ngươi lời này lộ trở lên đã nói nhiều lần. Phía sau, đang ở xem xét bản đồ cố tư thường không cấm cười lắc đầu, vung trong tay bản đồ nhìn về phía bên cửa sổ tiểu nhân nhi, ngươi có đôi khi, biểu hiện rất thú vị, luôn là sẽ nói một ít kỳ quái nói. Vậy ngươi, ngươi cảm thấy phiên sao? Nghe được cố tư thường thanh âm. Mục nghiên nghiên lập tức buông mảnh, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Như thế nào sẽ, nghiên nghiên nói cái gì ta đều thích. Cố tư thường ở trên bàn nhỏ đổ một ly trà đưa cho nàng, lại có nửa ngày, liền phải đến Hàng Châu địa giới, tới nơi nào, chính là Yến Vương ra địa bàn. Chương 445 Yến Vương ra. Yến Vương ra. Mục nghiên nghiên tiếp nhận nước trà, lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Kỳ thật đối với cái này triều đại các nhân vật, nàng biết đến không nhiều lắm, nhưng khai khách điếm lâu như vậy. Cũng nghe tới rồi một ít trên phố nghe đồn là về cái này hiến Vương gia, nói Đường Kim Yến Vương gia là hoàng đế thân đệ đệ, rất là có năng lực một người, trước kia vẫn là phát run một phen hảo thủ. Mục Nghiên Nghiên nắm chặt chén trà, nhỏ giọng đem nghe qua nói hỏi ra tới, "Tư thượng, ta trước kia nghe người ta nói, cái kia hiến Vương gia là Đường Kim hoàng đế thân đệ đệ, một mẹ đẻ ra đệ đệ đâu? Hơn nữa, hắn mẫu thân cũng chính là đã hoang thệ huệ quý hoàng thái phi là thực thích vị này hấu tử. Hơn nữa cái này hiến Vương gia còn rất có tài cán." đại gia lén đều nghị luận nói, nói cái này hiến vương gia cũng là cái làm hoàng đế liêu đâu. Hừ. Lời còn chưa dứt, cố tư thường lập tức thân mình trật lóe, nhào hướng nàng trước mặt duỗi tay che lại nàng miệng, không thể nói bậy. Này không phải ta nói, là ta nghe những cái đó ăn cơm người nghị luận quá. Lúc ấy nghe được thời điểm, nàng còn ở nho nhỏ hứa Dương Thành, loại sự tình này cùng nàng một cái khách điếm chủ nhân tám gậy che đều đánh không, nàng nghe qua còn chưa tính hiện tại cố Tư thường đống nhiên nhắc tới khởi Yến Vương gia, nàng liền đem này đó đồn đãi lại nhớ tới. thấy mục nghiêng nghiêng trong mắt tràn đầy lòng hiếu kỳ, cố Tư thường cười khẽ lắc đầu. Thôi, ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi, nhưng ngươi không cần ở bên ngoài nói bậy. chuyện này nếu bị người có tâm nghe được, sẽ có tai họa trước mắt. Ấn ơn Ơn, kia Yến Vương gia ta cũng chưa từng gặp qua, hắn vẫn luôn đóng giữ tô hàng lưỡng địa, thủ hạ nghe nói có năm nghìn tinh binh, tô hàng lưỡng địa mậu dịch lui tới, hải vận thương thuyền đều phải kinh hắn tay. Có tiền nhưng thật ra thật sự. Hơn nữa ngươi nghe được đồn đại không giả, này Yến Vương gia là thất hoàng tử, cùng đương kim thánh thượng một mẹ đẻ ra, là hoàng đế thân đệ đệ. Chỉ là hai người quan hệ, tựa hồ cũng không tốt, bất quá nhiều năm như vậy, Yến Vương gia đóng tại ngoại, mỗi năm cuối năm cũng sẽ thượng cống nộp thuế, cuối năm vào kinh báo cáo công tác, cũng không cái gì sai lầm là được. a nói như vậy, ngươi thật sự chưa thấy qua, hiện tại còn chưa tới cuối năm. Mục nghiên nghiên có chút thất vọng, "Ta còn tò mò cái này Yến Vương gia diện mạo đâu, ngươi nói chúng ta lần này cùng thái tử cùng nhau đi ngang qua nơi này, có thể hay không nhìn thấy hắn?" Tự nhiên là muốn gặp mặt. Yến Vương gia tuy rằng là thân vương, nhưng cũng là hoàng đế thân tử, thái tử thúc thúc. Tất nhiên muốn thúc cháu gặp nhau, Yến Vương gia khẳng định muốn mở tiệc khoản đãi một phen. Cố tư thường nói xong, khoe miệng cong ra một mặt ý cười, "Ngươi nếu tò mò, chờ Yến Vương phủ mở tiệc thời điểm, ngươi cùng ta cùng đi." "Hảo nha, hảo nha." Mục nghiên nghiên hoan hô nhảy nhót, đây chính là đại trường hợp A. Trừ bỏ Mỹ thực đại tái là đại trường hợp ở ngoài, nàng kỳ thật cũng không lại chính mắt gặp qua mặt khác đại trường hợp. Nhưng Mỹ thực đại tái tuy rằng quần chúng rất nhiều, nhưng đều là bố ý để ba cánh. Có thể thấy được vương gia, đây chính là thật sự lần đầu hội kiến hoàng thân quốc thích. Xem nàng cười như vậy vui vẻ, cố Tư thường cầm lấy bánh hoa quế, bẻ một khối điểm tâm cho nàng. Người nhà, có đôi khi liền sẽ rông cái hài tử, có đôi khi liền như vậy lao thành. Kỳ thật. Ta đến thích ngươi loại này tính trẻ con. Bị uy một miệng ngọt thanh bánh hoa quế, mục nghiên nghiên gương mặt cũng đỏ, nàng phát hiện, từ cùng cố tư thường ra thịt xem mắt qua sau, hán miệng giống như càng ngày càng sẽ lời ngon tiếng ngọt. Liên tiếp đi rồi mấy ngày. Ngày này, trời tối xuống dưới. Xe ngựa đội ngũ cũng thả chấm bước chân, dọc theo quan đạo vào một tòa thành trì. Mới vừa vào thành môn, liền có người ngăn ở xe ngựa ngoại, cao giọng nói, tiểu nhân mại yến vương phủ gã sai vạt. Yến Vương ra biết được Thái tử Điện Hạ Đích thân tới, vui vô cùng, thiết kế đặc biệt Yến mời Thái tử cùng với chư vị đại nhân cùng tiến đến. mươi 446 Yến Vương phủ làm khách. Xe ngựa ngay sau đó ngừng lại. Người nọ kêu gọi thanh âm rất lớn, nhưng nghe khoảng cách rất xa, hẳn là ngăn cản Thái tử xe ngựa. Mục nghiên nghiên muốn thăm dò xem xét, bị cố tư thường ngăn lại, không cần lộn xộn, ngươi hiện tại thân phận chỉ là một cái thư đồng, không nên ở ngay lúc này lộ mặt. Cũng là mục nghiên nghiên có chút bất đắc dĩ mà ngồi trở lại tới rồi trên trường kỷ dựng lên lô thai nghe bên ngoài động tĩnh bên ngoài mơ hồ tựa hồ có người nói chuyện với nhau nói chuyện vài câu lúc sau liền nghe được cái kia tiến đến chuyển lời ga sai vật tạ ơn rời đi sau đó xe ngựa mảnh đã bị người nhẹ nhàng nhấc lên một cái hộ vệ bộ dáng người đứng ở bên ngoài cung kính mà đối cô tư thường nói cố đại nhân điện hạ nói yến vương ra thịnh tỉnh tương mời nên cùng tiến đến thỉnh cố đại nhân làm chút chuẩn bị chúng ta sắp đi trước yến vương phủ Hảo, ta đã biết. Phiên nói cho Điện Hạ, Yến vương gia tuy rằng thịnh tình khoản đãi, nhưng phòng người chi tâm cũng không thể vô, thỉnh Điện Hạ trong Yến hội thiếu uống một ít rượu. Là, bên ngoài hộ vệ đôi tay ôm quyền, trong tay trường kiếm cũng dựng ở trước ngực. Hành quá lễ sau, mành bông, hộ vệ đi liền tiếng bước chân đều không có. Quả nhiên A, bảo hộ thái tử đều là cao thủ. Mục nghiên nghiên đáy lòng tâm sinh kính nghệ, những người này công phu cùng chính mình một bút, chính mình thật là mèo ba chân chơi đùa. Phòng trưng đánh một trận bình thường du côn lưu manh con hành, thật muốn là cùng cao thủ đánh lên tới, nhất chiêu cũng tiếp không được. Một bên, cố tư thường thấy nàng trầm mặc, nơi nào có thể nghĩ đến nàng là suy nghĩ này đó, cho rằng nàng khẩn trương, liền nhẹ nhàng vô vô nàng ngu bàn tay, ôn nhu ăn ủi, Ngươi không phải sợ, kia yến vương gia mấy năm nay đều cùng hoàng đế tường ăn không có việc gì, nghĩ đến lần này cũng chỉ là lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà làm một ít khoản đãi. Ta vừa rồi như vậy nói, bất quá là muốn cho thái tử đề phòng kia Yến Vương ra nói như thế nào cũng là thái tử thân thúc thúc, nghĩ đến sẽ không xảy ra chuyện. Ân, ta không sợ. Mục nghiên nghiên đối cố tư thường lộ ra một cái tươi cười, vừa rồi nói muốn chuẩn bị một chút, có phải hay không chúng ta thầy Yến Vương ra cũng muốn chuẩn bị một ít lễ vật, tổng không hảo tay không đi vào ăn cơm đi. Cái này, ta tôi phía trước đều nghĩ tới, đã cấp thái tử trước tiên nói qua, ta tưởng thái tử hẳn là sẽ có điều chuẩn bị. Chúng ta chỉ cần đổi một kiện quần áo đi chính là... Mục nghiên nghiên lập tức cúi đầu xem kỹ chính mình trên người quần áo, đích xác, này quần áo xuyên hai ngày, là muốn đổi cái thân. Nếu là có điều kiện tốt nhất có thể tắm rửa thay quần áo. Nàng từ quần áo trong dương nhảy ra một kiện màu thủy lam lụa mặt hồi tự văn đường viền trường bảo cấp cố tư thường thay, mà chính mình tắt tìm một cái bình thường vải bông màu xanh biển áo choàng, lại cho chính mình một lần nữa búi một cái thư đồng búi tóc. Thu thập thỏa đáng sau, xe ngựa cũng ngừng lại. Có hộ vệ ở bên ngoài thấp giọng nói, các chủ tử, tiến vương phủ tới rồi cố tư thường sửa sang lại một chút và táo trước đối mục nghiên nghiên chấn an cười đến đây đi chúng ta đi bất quá ngươi lần này là thư đồng không thể cùng ngồi vào vị trí dùng nữa ủy khuất ngươi nay tính cái gì ủy khuất mục nghiên nghiên thoải mái mà cười cười đi theo cố tư thường cùng nhau xuống xe cố tư thường thân là hộ bộ thượng thư xuống xe còn có hộ vệ đỡ đến phiên nàng xuống xe cũng chỉ có thể chính mình đỡ xe cái giá dẫm lên chân đặng nhảy xuống đi trước mắt là một cái tráng lệ huy hoàng dinh thự Xa so các nàng cố phủ khí phái cửa là hai cái nửa người cao sư tử bằng đá đại môn cũng là tam khai đại môn cửa có yến vương phủ mang theo quản gia mũ quản gia thân thiết đón chào điện hạ chư vị gia chúng ta vương gia đã chờ đã lâu chư vị đi theo ta chương 447 nguy hiểm yến vương thái tử xa ra trước người hầu đông đảo quần áo đẹp đẽ quý giá thái tử ở một chúng nô buộc vây quanh hạ giống như chúng tinh phủ nguyệt giống nhau đi theo yến vương phủ lão quản gia đi vào vương phủ nội Cô tư thường tắc đi theo thái tử mặt sau, vẫn duy trì năm bước trong vòng khoảng cách. Mà mục nghiên nghiên làm làm tiểu thư đồng, quy củ học mặt khác nô tài bộ dáng, hơi cúi đầu đi theo cô tư Thượng phía sau. Vương phủ hiến hội thiết lập tại một cái đại hoa viên, trong hoa viên bố trí rất là khí phái, một chúng bàn tịch đều bài ở một chỗ trên đất trống, đất trống đối diện thiết có một chỗ to rộng đình đài, đài thượng hoa thắm liêu xanh mà đứng một chúng vũ cơ, chính ăn mặc lửa mỏng tính chất vây ở nhẹ nhàng khởi vũ Bàn tiệc thượng món ăn cũng đều là trong cung gia tới ngự thiện, nhìn thực tinh xảo. Mục nghiên nghiên đi theo cố tư thường ở một cái bàn tiệc thượng dừng lại, cố tư thường làm nhị phẩm quan viên tự nhiên là nhập tòa an tịch, nhưng nàng một cái tiểu thư đồng cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh hầu hạ. Không bao lâu, trận này hiến hội vai chính cũng tới, an mặc màu tím mãng bào hiến vương gia sải bước cười ha hả đã đi tới, cùng hoàng đế sắp xỉ tuổi tác, tuổi bất hoặc, trên đầu không thấy đầu bạc, thanh như trung lớn, đi đến thái tử ghế trước cùng thái tử khách khí hàn huyền. Thái tử cũng là thập phần kính cẩn, đối yến vương ra thái độ hòa ái, từng bước từng bước hoàng thúc tê ơ. Thừa dịp bên kia thúc cháu Hàn huyên công phu, ở trong bữa tiệc ăn cơm cố tư thưởng vẫn là nhớ tới rồi tâm tình của nàng, thừa dịp thái tử cùng yến vương ra nói chuyện với nhau, không người chú ý hắn thời điểm, nhanh chóng rôi tay ở trên bàn cầm một cái cải mai bánh nhân thịt tô, sau đó nương to rộng ống tay áo, ở Mục Nghiên Nghiên không lưng cho hắn châm trà công phu, đem nóng hổi cải mai bánh nhân thịt tô đưa tới nàng lòng bàn tay. nghiêng nghiên, đừng là Ăn trước. Mục nghiên nghiên hiểu ý cười, Kết quả bánh nhân thịt tô túi đầu cắn một ngụm. Ân, thịt nước giang rùa, cải mai thanh hương, thật sự ăn rất ngon. Yến hội vẫn luôn liên tục tới rồi nhung khi đúng giờ. Yến vương gia mới có tan cuộc ý tứ, vỗ vô, vô thái tử bả vai, lại cùng thái tử treo ghẹo vài câu, nói là muốn lưu trữ thái tử ở vương phủ nội đi ngủ, còn an bài mấy cái tư sắc tuyệt diễm ca cơ làm ngồi, cho hắn chuẩn bị độc đống sơn. Thái tử lúc này đã uống say chuyên chóng, nghe được lời này, rượu tỉnh một nửa thập phần khách khí huyển chuyển từ chối cố tư thường cũng đi qua đi theo thái tử nói đi xuống nói vài câu thái tử lần này là công sai đi ra ngoài lại không phải hạ giang nam du ngoạn làm sao có thể cùng ca cơ pha trộn húng chi yến vương ra thoạt nhìn hào phóng hỏa ái nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm thái tử kiểu gì tôn quý mà yến vương ra lại đã từng là ngôi vị hoàng đế nhất có thực lực người cạnh tranh hiện giờ gặp nhau càng hẳn là cẩn thận cố tư thường dăm ba câu liền đem yến vương gia giữ lại hảo ý khuyên trở về Tiến Vương gia lúc này mới từ bỏ, đành phải tự mình đưa tiễn, đi đến Vương phủ cổng lớn thời điểm, hai mắt phá lệ nghiêm túc mà nhìn Cố Tư Thường liếc mắt một cái, cười nói, nghe nói Cố đại nhân là năm nay ân khoa trả nguyên, tài hoa nổi bật, bổn vương còn tưởng rằng là lời đồn, hôm nay vừa thấy, Cố đại nhân quả nhiên là xảo ngôn thiện biện, là một nhân tài a. Cố Tư Thường vội vàng cúi đầu, đôi tay nâng lên chắp tay thi lễ, Vương gia nói đùa, Tư Thường cùng trong triều chư vị đại thần so sánh với không coi là cái gì. Ha ha. Hảo hảo đi theo thái tử đi, ngày sau thái tử Vinh đăng đại bảo, ngươi tất nhiên cũng là trọng thần. Yến vương ra cười, nhưng là trong mắt lại nhìn không ra cái gì ý cười. Nói xong lời này liền xoay người trở về phủ. phía sau một chúng người hầu cũng theo đi vào. Thái tử lúc này mới thở phào một hơi, nhưng xem như hiểu rõ một sự kiện, chúng ta đi thôi. Mãi cho đến ngồi trên xe ngựa, mục Niên Niên nghẹn một bụng nói mới có cơ hội nói, xem vừa rồi Yến vương ánh mắt, ta như thế nào cảm thấy, chuyện này còn không có xong đâu chương bốn trăm bốn mươi tám lưu dân bạo loạn vừa mới ngồi ổn cố tư thường thân mình chấn động lập tức ngẩng đầu nhìn về phía mục nghiên nghiên ngươi cũng nhìn ra không đúng có phải hay không đúng vậy mục nghiên nghiên nghiêm túc gật đầu vừa rồi nàng đi theo cố tư thường phía sau xem kia yến vương ra tuy rằng nhất cử nhất động đều là cười ha hả nhưng ánh mắt nhưng vẫn thực lệnh băng xem kỹ cố tư thường nay ánh mắt âm lệ tàn nhẫn nào có nửa điểm hòa ái cảm giác yến vương ra vừa rồi thịnh tình ước hẹn thái tử vào ở vương phủ nhưng lại bị cố Tư Thường cấp đẩy rớt, có lẽ là Yến Vương gia an bài cái gì kế hoạch muốn nâng Thái tử hành trình, lại hoặc là còn có lớn hơn nữa âm mưu, cho nên nhìn đến cố Tư Thường giúp đỡ Thái tử đẩy rớt hắn mời, liền tâm tồn ghi hận. Mục nghiêng nghiêng một phen suy nghĩ sau, nói ra chính mình băn khoăn, không biết Thái tử muốn ở trong thành Hàng Châu lưu lại bao lâu, ta tổng cảm giác bất an, giống như còn sẽ có chuyện phát sinh. Tin vào báo tới nói, tương bắc bên kia nạn dân đã có bộ phận dẫn đầu chạy nạn tới rồi Hàng Châu. Nói là có một bộ phận người đã dung ở thành Hàng Châu ngoại. Nơi này đích xác không phải an toàn nơi, ta sẽ làm thái tử mau chóng khởi hành. Cố tư thường cũng là khẽ như mày, chỉ là hợp với đánh xe mấy ngày, ngựa xe mệt nhọc, tất cả mọi người yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, thái tử hôm nay cũng say rượu, muốn khởi hành rời đi, nhanh nhất cũng muốn hậu thiên. ân, càng nhanh càng tốt đi. Mục Nghiên nghiên thở phào nhẹ nhõm, đêm nay thượng nàng nhưng chỉ ăn một cái thịt tô bánh, hiện tại đói khẩn, nhìn đến trên bàn nhỏ phóng điểm tâm. Chạy nhanh ngồi xuống ăn lên. Cố tư thường xem nàng ăn lại cấp lại mau chạy nhanh sách lên ấm trà cho nàng châm trà nước uống. Mục nghiên nghiên trong miệng hàm chứa điều đầu bánh đang muốn nói chuyện, xe ngựa lại đột nhiên bị sóc một chút. Ngay sau đó, toàn bộ đoàn xe đều ngừng lại. Mục nghiên nghiên còn ở hầu nghi là sự tình gì thời điểm, liền nghe được xe ngựa ngoại có hộ vệ hô lớn, không tốt, mau bảo hộ thái tử, chúng ta gặp được lưu dân bạo động. Cái gì? Vừa rồi còn đang suy nghĩ có thể hay không xảy ra chuyện. Kết quả nhanh như vậy liền thật sự đã xảy ra chuyện. Mục nghiên nghiên cùng cố tư thường đều là cả kinh, hai người lập tức nhấc lên bức màn hướng ra ngoài nhìn lại. Bên ngoài là một chúng hộ vệ, ở hộ vệ bên kia là một mảnh đen nghìn nghịt nhìn không tới đầu lưu dân. Những người đó đều quần áo rách dưới, đầu bù tóc rối, chỉnh tạo thành một đổ người tường xảo bọn họ cất bước đi tới. Thả người tường nhất bên ngoài kia một tầng toàn bộ là hai ba mươi tuổi thành niên nam tính, thậm chí đại bộ phận nhân thủ đều cầm gậy gỗ. Những người này hắc mây đen giống nhau tụ tập ở bên nhau, nhìn ra nhìn lại ít nhất có mấy trăm người nhiều. Người tới không có ý tốt. Liên tính là dân chạy nạn xin cơm ăn, cũng không có như vậy thế tới rào giặt đi. Bên ngoài hộ vệ lập tức rút ra bên hông bội kiếm, dẫn đầu thị vệ trưởng hô to, mau bảo hộ thái tử củng cố đại nhân. Mục nghiên nghiên thấy vậy tình hình, lập tức lùi về trong xe, hoảng sợ mà quay đầu nhìn về phía cô tư thường, ta xem những người đó không giống như là bình thường lưu dân. Ngươi xem bọn họ một đám thân cường thể kiện, đâu giống là chạy nạn chung bữa đói bữa no dân chạy nạn. Nàng không dám xuống chút nữa nói. Nay quá trùng hợp, sao có thể vừa mới ra Yến Vương Phủ, còn chưa tới chậm dịch, liền ở ngoại ô gặp nhiều như vậy lưu dân. Nghiên nghiên, ta tưởng những người này không phải lưu dân, hẳn là Yến Vương ra phái tới người. Mục nghiên nghiên không có mở miệng lời nói, cố tư thường lại bình tĩnh nói ra. Nói như vậy, hai người đều nghĩ đến cùng nhau. Làm sao bây giờ? Xem cái dạng này. Hôm nay chỉ sợ, mục nghiên nghiên nói còn chưa nói xong, cố tư thường liền vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng nói, nghiên nghiên, thái tử là quốc chi chữ quân, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Ta chỉ sợ không thể bồi ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Một câu, trực tiếp đánh mục nghiên nghiên trở tay không kịp. Cố tư thường đây là có ý tứ gì? Chương 449 làm nàng đi trước. Ngay sau đó lại nghe cố tư thường tiếp tục nói, nhưng là nghiên nghiên, ta tâm là cùng ngươi ở bên nhau, chờ hạ ta sẽ thỉnh cầu thái tử phái một đội hộ vệ đưa ngươi rời đi cái gì tư thường ngươi có ý tứ gì mục nghiên nghiên nháy mắt nóng nảy cố tư thường ý tứ là muốn ruột lấy nghĩa đi bảo hộ thái tử sao nghiên nghiên hiện tại đại nạn vào đầu ta là ngươi trợ phu cũng là thần tử cố tư thường đôi tay nắm lấy mục nghiên nghiên đầu vai tận khả năng phóng nhuyễn thanh âm ta lần này ta cùng thái tử cùng đi tương bắc cứu tế nếu là thái tử xảy ra chuyện ngươi cho rằng ta làm thần tử lại bình yên vô sự đi trở về Hoàng đế sẽ bỏ qua cho ta. Hộ giá bất lợi, cũng là chịu tội. Tư thường mục nghiên nghiên trong lòng căng thẳng. Nàng cho rằng, trải qua quá lớn lý chùa sự kiện lúc sau, nàng cùng cố tư thường không bao giờ sẽ tách ra, cố tư thường cũng thuận lợi làm hộ bộ thượng thư, về sau liền sẽ thuận buồm xuôi gió, không bao giờ dùng trải qua sóng gió. Nhưng hiện tại, lúc này mới ngừng nghỉ bao lâu, liền lại một lần phải trải qua loại này kinh tâm động phách sự tình. Bên ngoài tình huống khẩn cấp, Lưu dân nhóm vung tay hô to thanh âm càng ngày cũng gần, cơ hồ đã có thể nghe rõ những người đó trong miệng ở kêu chút cái gì, đều là này đó vô lương cẩu quan, an hối lộ trái pháp luật, thịt cá chúng ta ba cánh, tu đê tiền toàn bộ bị bọn họ tiêu xài, chúng ta mới có thể hợp với hai lần gặp thai họa, Đều là bọn họ này đó cẩu quan làm hại, chúng ta muốn báo thủ. Đúng vậy, chúng ta muốn tìm này đó có tiền cẩu quan muốn một cái cách nói. Đúng vậy, thảo cách nói, thảo cách nói. Những cái đó thanh âm càng ngày càng gần. Đơn bạc một chất xe ngựa đã vô pháp cách trở này đó tiếng hô. Cố Tư thường thần sắc càng thêm khẩn trương, khâu ở Mục Nghiên nghiên đầu vai đôi tay thu càng khẩn. "Nghiên Nghiên, ngươi muốn rõ ràng, mặc kệ phát sinh cái gì, lòng ta đều là có ngươi, ngươi ở lòng ta là quan trọng nhất người. Nếu vô thần tử thân phận ở, ta chính là chết cũng muốn hộ ngươi chu toàn." Nói xong câu này, hắn chợt bung ra nàng bả vai, xoay người bước nhanh xuống xe ngựa. Xe ngựa bên ngoài hộ vệ trường lập tức chạy tới, "Đại nhân, là có cái gì phân phó sao?" Cố tư thường lập tức mệnh lệnh mang ta đi thấy thái tử giọng nói rơi xuống cố tư thường thân ảnh đã theo rơi xuống rèm vải tử chậm rãi biến mất ở mục nghiêng nghiêng trong tầm mắt tư thường mục nghiêng nghiêng bổ nhào vào xe ngựa cửa cũng đã nhìn không tới cô tư thường bóng dáng vài giây sau lại có hộ vệ chạy tới đối nàng cung kính ôm quyền vị này tiểu ca thái tử điện hạ nói muốn điều phái một tiểu đội nhân mã hộ tống tiểu ca ngươi về trước chặng dịch thỉnh xuống xe ngựa tùy mạt tướng hỏa tốc rời đi xuống xe ngựa Mục Nghiên Nghiên ngây người công phu, canh giữ ở cửa hộ vệ đã gấp không chờ nổi vươn tay, đem nhỏ gầy nàng trực tiếp hành ôm ra xe ngựa, ngồi xe ngựa rời đi, mục tiêu quá lớn, thả xe ngựa cồng kềnh căn bản chạy không xa, chỉ có thể cưỡi ngựa. Khi nói chuyện, Mục Nghiên Nghiên đã bị hộ vệ bế lên trên một con ngựa, không đợi nàng phản ứng lại đây, roi dài giơ lên, con ngựa đã bước ra khẳng thể, tiếng vang một tiếng biến hướng tới lưu dân ít nhất vị trí vọt qua đi. Kia, thái tử bọn họ làm sao bây giờ? Mục Nghiên Nghiên nắm dây cương, Trong cuộc đời lần đầu tiên cưỡi ngựa, nàng khẩn trương trái tim đều phải nhảy ra cổ họng, còn là Nhớ Thương, Cố Tư Thưởng, dư lại hộ vệ đủ ứng phó nhiều người như vậy sao? Hộ vệ chỉ đáp, mặt tướng nhiệm vụ chính là đưa ngài đến trạm dịch, sở dẫn người tay chỉ có 10 người, còn lại 50 người toàn bộ canh giữ ở điện hạ bên người, nếu điện hạ không có việc gì, Cố đại nhân tự nhiên không có việc gì." Chương 450 Trao đổi thân phận. Nói cách khác, cùng Cố Tư Thưởng vừa rồi nói giống nhau, chỉ có thái tử sống, hắn mới có thể sống. Này ý nghĩa, vì lấy đại cục làm trọng, cố tư thường là làm tốt hy sinh tính toán của chính mình. Mục nghiên nghiên trong lòng đau xót, hô hấp đều thấy khó khăn. Vừa rồi những cái đó lưu dân chính là mấy trăm người nhiều, liền tính các hộ vệ thân thủ mạnh mẽ, có thể lấy một trọn mười, đối mặt mấy trăm người vây công, làm sao có thể bình an thoát hiểm. Này phần thắng quá xa vời. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy lạnh lẽo, tổng cảm thấy, này có thể là chính mình cùng cố tư thường cuối cùng một mặt. Nơi xa lưu dân dần dần tới gần. Thái tử xe ngựa đội ngũ ngưng ở tại chỗ, không dám lộn xộn. Cố tư thường vén rèm lên, nhìn thoáng qua chỉ còn lại có mấy trượng xa lưu dân, ánh mắt càng thêm phức tạp. Xoay người trở lại bên trong xe ngựa, điện hạ cũng là mặt trầm như nước. Nhìn thái tử trầm trọng sắc mặt, Cố tư thường đáy mắt hiện lên một mạt kiên quyết, trịnh trọng chắp tay thi lễ, thanh âm kiên định nói: "Điện hạ, vừa rồi hạ quan cẩn thận xem xét, phát hiện những cái đó lưu dân tuyệt phi bình thường dân chạy nạn, cầm đầu ở phía trước một đám người hung thần ác sát." Dơ tay nhấc chân khổng võ hữu lực, hoàn toàn không giống đói bụng mấy ngày dân chạy nạn. Nếu là hạ quan không có đoán sai, này đó dân chạy nạn chúng có bao nhiêu số đều là thích khách tiểu trang trang điểm, sau đó đi đầu nháo sự. Không tồi, vừa rồi hộ vệ tới báo, nói đám người bên trong đích sắc có một ít người già phụ nữ và trẻ em, nếu là xông vào rời đi, chỉ sợ sẽ thương cập vô tội. Thái tử nhìn về phía cô tư thường, ngựa khí cũng là thập phần nghiêm túc, không nghĩ tới mới ra Yến Vương Phủ liền gặp được như vậy sự. Lúc trước Phụ Hoàng nói cho ta, muốn ta đi ngang qua Hàng Châu thời điểm nhiều hơn để phòng cái này Hoàng Thúc. Ta khởi điểm vẫn là bán tín bán nghi, tổng cảm thấy sẽ không, nhưng vừa rồi trong bữa tiệc, Hoàng Thúc vài lần ánh mắt đều lộ ra sắc ý, sợ là ta cái này Hoàng Thúc có tâm muốn phản, tưởng bắt cóc ta làm con tin. Cố tư thường gật đầu, hạ quan cũng là như vậy tưởng. Vừa rồi Yến Vương gia lưu chúng ta ở bên trong phủ làm khách, bị chúng ta cự tuyệt, hắn thấy giữ lại không thành, liền cố ý phong chúng ta rời đi sau đó làm chúng ta gặp được lưu dân nếu là chúng ta bị lưu dân bắt cóc việc này đều là lũ lụt dân chạy nạn việc làm tự nhiên cùng yến vương phủ không hề quan hệ yến vương càng là xuất sư nổi danh thái tử hơi hơi gật đầu bọn họ mục tiêu là ta ngươi nếu là hiện tại rời đi còn kịp hạ quan không đi hạ quan thể sống chết cũng muốn bảo hộ thái tử ngài là quốc chi chư quân vạn không thể thánh thể có tổn hại cố tư thường tâm tư thay đổi thật nhanh trong chớp mắt đã nghĩ đến đối sách vương vàng nói Hạ quan nghĩ tới một cái biện pháp, chỉ là có chút mạo phạm. Còn thỉnh điện hạ bỏ đi trên người quần áo, ngọc quan, còn có tùy thân thái tử eo bài giao cho hạ quan. Tư thường, ngươi là tưởng thái tử ý thức được cố tư thường ý tưởng, lập tức lắc đầu, không được, quá mức mạo hiểm. Ngươi tưởng mặc vào ta quần áo giả vờ là ta, nhưng ngươi phải biết rằng, nếu là rơi vào trong tay bọn họ, ngươi khả năng sẽ tánh mạng khó giữ được. Điện hạ, bất chấp như vậy nhiều, ngài chạy nhanh đi, tới rồi dịch quán liền có cứu binh. Người ta trao đổi quần áo, người ăn mặc hạ quan quan phủ, mang theo vài người nhanh tay mã rời đi. Cố tư thường trực tiếp quỳ trên mặt đất, tình huống khẩn cấp, điện hạ, kéo đến không được. Thái tử trầm mặc một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng, bắt đầu cởi bỏ đai lưng, sau đó là áo ngoài. Đã mau đến chạm dịch. Dọc theo đường đi, tuấn mã bay nhanh, tiếng gió liệt liệt. Mục nghiên nghiên bắt lấy trong tay dây cương, nhìn con ngựa càng chạy càng xa, chạm dịch đã xa xa có thể thấy được. Rõ ràng là an toàn. Nhưng tâm lý lại càng thêm khẩn trương. Cố tư thường làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, hắn có hay không sự? mươi 451 thi hoành khắp nơi. Vó ngựa chạy như bay, không cần thiết một lát, Trạm dịch cũng đã tới rồi. Ngôi ở mục nghiên nghiên phía sau hộ vệ buộc chặt trong tay dây cương, chuẩn bị đem mục nghiên nghiên nâng xuống ngựa, tiểu ca, Trạm dịch tới rồi, mặt tướng còn muốn chạy đến bản địa phủ đài đại nhân nơi nào tìm kiếm chi viện. Nói, liền đem mục nghiên nghiên từ trên lưng ngựa bông không đợi mục nghiên nghiên đứng vững góc chân hộ vệ đã giục ngựa dơ roi dọc theo quan đạo đã đi xa một chúng hộ vệ biến mất ở trên quan đạo cuốn lên một mảnh hoàng thổ các hộ vệ đi rồi mục nghiên nghiên tâm lại khẩn trương đến tột đỉnh nàng luôn có một loại dự cảm bất hảo cố tư thường nhất định sẽ xảy ra chuyện mục nghiên nghiên không hề nghĩ lại trực tiếp đi vào trạm dịch hỏi trạm dịch quản sự muốn một con khoai mã nhưng nàng sẽ không cưỡi ngựa chỉ có thể thỉnh trạm dịch mã phu mang nàng trở về một chuyến cấp một lượng bạc Này đã tương đương với mã phu ba bốn tháng tiền tiêu vặt. Mã phu cũng không biết ngoại ô xảy ra chuyện sự tình, tự nhiên nguyện ý, mang theo nàng thẳng đến nàng sở chỉ địa điểm. Đại khái cưỡi nửa giờ, liên tới tới rồi cùng cố tư thưởng tách ra vị trí. Nàng nhớ rõ ràng, tách ra địa phương có một mảnh rừng hoa đào, lúc này đương hảo là mùa xuân, rừng hoa đào phấn nộn đào hoa khai chính vượng. Đông phong đánh út lại, cành lá lay động, hồng nhạt đào hoa sôi nổi rơi xuống. Chính là... Vừa rồi tụ tập ở rừng hoa đảo phụ cận xe ngựa như cũ những cái đó lưu dân lại không thấy. Mã Phu thu dây cương, có chút mở mịt mà nhìn nhìn mục nghiên nghiên, tiểu ca, ngươi nói chính là cái này địa phương đi. Hẳn là nơi này. Nhìn không tới những người đó, mục nghiên nghiên tâm cũng co luôn cuống, nàng muốn cho Mã Phu mang theo nàng tiếp tục đi phía trước đi một đoạn, nhưng lại sợ vạn nhất gặp được tên côn đồ, ngược lại liên lụy vô tội Mã Phu, chỉ có thể thô ca thanh âm này. Học nam tử nói chuyện miệng ngươi nói, đa tạ vị này lao bá đây là ngài bạc móc ra trong lòng ngực một thỏi bạc cho mã phu mục nghiêng nghiêng trực tiếp nhảy xuống ngựa bối lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường đại khái lại đi rồi vài phút thổi tới đông phong trung bắt đầu hỗn loạn không giống nhau khí vị không hề là thanh hương đào hoa mùi hương ngược lại nhiều một tia mùi máu tươi thức mau nàng liền nhìn đến mùi máu tươi từ đâu mà đến rừng hoa đào đằng trước tựa hồ có một ít người tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất trên người ăn mặc cũ nát bố ý để, trên tay còn cầm mang huyết gậy gỗ Bọn họ giống như đại bộ phận đều đã chết, hai mắt trận lên mà nhìn không chung, ngực còn có cổ đều có lớn nhỏ nhất trí huyết lỗ thủng, huyết lỗ thủng còn mơ hồ mà ra bên ngoài mạo màu đỏ tươi màu tươi. a, Mục nghiên nghiên kêu sợ hãi ra tiếng. Nàng là Mỹ thực bác chủ không giả, sẽ làm gà vịt thịt cá không sai, chính là nàng trước nay đều không có đi rết qua da cầm da súc, có từng gặp qua như vậy huyết tinh cảnh tượng. Trước mắt nằm trên mặt đất không phải xúc sinh, mà là một đám sống sờ sờ người thật lớn sợ hãi như là một chủ suối phun giống nhau từ ngực chui ra thẳng tới đại não hai chân lập tức cứng cỏng như là sinh căn giống nhau một bước cũng mại không khai vài giây sau nàng lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại che lại miệng mình chịu đựng thật lớn sợ hai từng bước một vượt mức quy định mặt dịch đi tận lực tránh đi những cái đó thi thể lựa chọn sạch sẽ đường đất đi trước Trước mắt lộ giống như biến thành một cái người chết đôi ven đường nơi nơi đều là chết tên côn đồ lưu dân lại thậm chí cánh tay cũng là tước chặt đứt lại đi phía trước đi rồi vài bước không riêng chỉ có lưu dân thi thể nàng thậm chí còn thấy được gan mặc mềm vị giáp mấy cái hộ vệ giờ phút này cũng trở thành thi thể nằm trên mặt đất cái chán tất cả đều là huyết ô đã phân biệt không ra bộ dáng chương bốn trăm năm mươi hai tìm được cố tư thường tư thường cố tư thường ngươi ở nơi nào nhìn đến hộ vệ thi thể mục nghiên nghiên tâm đều nắm lên thanh em run rẩy mạc đều rồi lại không dám kêu thanh em quá lớn chỉ sợ đưa tới những cái đó lưu dân càng đi trước đi Hộ vệ thi thể cũng càng nhiều, thô sơ giản lược một số thế nhưng nhiều đạt 3-40 cái. Mục nghiên nghiên tâm đều có chút tuyệt vọng, cố tư thường vì hiểm hộ nàng đi, thỉnh cầu thái tử điều phái 10 cái hộ vệ đi theo chính mình. Liên tính những cái đó hộ vệ đi trước phản hồi tham chiến, tổng cộng thêm lên cũng liền 6 chục cái hộ vệ, nơi nào là 4-500 dòng người dân đối thủ. Sợ hãi đã biến mất, hoặc là nói nàng đã không rảnh lo sợ hãi, chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được cố tư thường. Nàng nhanh hơn bước chân ở cây hoa đảo lầm phu phụ cận không ngừng tìm kiếm thực mau liền tìm tới rồi khí thải xe ngựa nay xe ngựa là thái tử xe giá xa hoa vô cùng càng là bốn thất chiến mã lôi kéo xe giá nhưng hiện tại bốn thất chiến mã đã bị chém chết hai thất nghiêng người ngã trên mặt đất con ngựa còn chưa có chết ấu mã thân mình còn ở không ngừng run rẩy nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới bò lên trên xe ngựa trước mở ra xe ngựa hai phiến khắc hoa cửa nhỏ lại không có ở trong xe nhìn đến cố tư thưởng trong xe ngựa đảo một cái trên người cắm trùy thủ hộ vệ tam phương lớn nhỏ trong xe nơi nơi đều là huyết cố tư thường ngươi ở nơi nào ngươi không cần làm ta sợ nàng có chút hỏng mất hốc mắt bất chi bất giác đỏ xuyên qua lại đây mặc kệ là nơi nào cảnh ở nàng xem ra đều là có thể nhẹ nhàng giải quyết không lương thực liền đào giao dại không bạc liền kiếm bạc lưu thị có bệnh nàng có thể trị liệu nàng cho rằng chính mình là không gì làm không được vẫn luôn cảm thấy có thể sống hô mưa gọi gió chính là nàng sai rồi Nàng không phải thần tiên, nàng không có khả năng vĩnh viễn đều có thể thuận lợi giải quyết nói có vấn đề. Thì như triều đình quân u, thì như đảng phái tranh chấp, này đó nàng đều bất lực. Nàng chịu đựng muốn khóc rụng vọng xuống xe ngựa tiếp tục tìm. Phim chính dừng đào vườn, cơ hồ có thể dùng thi hoành khắp nơi tới hình dung. Nàng càng đi càng tuyệt vọng, liền ở muốn mau rời khỏi rừng đào thời điểm, dưới chân cảnh khô đột nhiên bị nàng một góc giẫm đoạn. Ngay sau đó thân mình một nhẹ, nàng cả người liền đi xuống đuổi theo. Nguyên lai like dưới chân cảnh khô cùng khô thảo chỉ là bình phô ở một cái hố nhỏ thượng. Phanh! Rơi vào hố, trong dự đoán đau đớn lại không có tiến đến. Em đẹp đột nhiên té ngã, lạ như thế nào sẽ một chút cũng không đau đâu. Nàng mở hai mắt, kinh hồn chưa định nhìn về phía dưới thân, tầm mắt tức tức hạ gì, từ tường đất đi xuống nhìn lại, nàng dưới thân cư nhiên đè nặng một người. A! Lại là một chỉnh têu sợ hãi, nàng cho rằng chính mình áp tới rồi thi thể, thân mình đều sau này rụt hảo xa. Nay co rụt lại, quần áo rốt cuộc từ thi thể khuôn mặt thượng rời đi nàng lúc này mới thấy rõ câu này thi thể là cố tư thường hắn ăn mặc thái tử màu nguyệt bạch bốn trảo mãng phục nguyên bản khiết tịnh quần áo giờ phút này lại là một mảnh vết bẩn màu vàng bùn đất cùng màu đỏ máu quẹ với nhau hồ ở hắn và táo trước đại bộ phận đã khô nước, giống như da nẻ đại địa tư thường mục nghiên nghiên tròng mắt co rụt lại lập tức từ cố tư thường trên người dịch xuống dưới cố tư thường vẫn cứ không có phản ứng hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt tái nhợt Cả khuôn mặt thượng toàn bộ đều là bùn đất, khoe miệng mà là thấm ra một tia khô cạn vết máu, nhưng là còn hảo, hắn tuy rằng hô hấp mỏng manh, nhưng tóm lại vẫn là có hơi thở từ trong lỗ mũi ra vào. Tư thường, ngươi làm sao vậy? Mục Nghiên Nghiên phát hiện không đúng, lập tức cong lưng ghé vào cố tư thường trên người kiểm tra, ngực cùng phần đầu đều không có bị thương dấu vết. Nàng tiếp tục đi xuống nhìn lại, chờ thấy rõ ràng hắn trên đùi tình hôm sau, trong mắt động đất, mãn nhãn mà khiếp sợ cùng đau lòng. Chương 453 rút dao cầm máu. Ở cố tư thường đùi phải đùi căn ra, thình lình xuất hiện một cái trùy thủ, kia trùy thủ lưỡi dao cơ hồ toàn bộ đâm vào đùi thịt trung. Kia chát vị trí, vừa lúc là chân bộ động mạch vị trí. Nhưng là may mắn kia trùy thủ không có bị người nổ xuống tới, chắc ở mặt trên, máu chảy ra còn thiếu, nếu là rút ra lưỡi dao, vài phút trong vòng liền sẽ máu chảy khô tịnh. Giờ phút này, nàng nhìn thấy liền sẽ là một khối thi thể. Lưỡi dao thượng thiết có ao hám thanh máu. Cố tư thường trên người huyết liền theo trùy thủ thượng thanh máu vẫn luôn ở chậm rãi ra bên ngoài chảy xuôi. Mục nghiên nghiên xem đau lòng không thôi, nhưng lúc này không phải khẩn trương hoảng loạn thời điểm. Nàng muốn cứu cố tư thường. Cố tư thường là trên đùi trùy thủ không rút là không được, sớm hay muộn muốn nổ, nhưng là nổ liền ý nghĩa lấy máu, trừ phi lại kẹp cầm máu hoặc là chuyên nghiệp công cụ, nếu không cũng là vừa chết. Nếu là có cái cái gì công cụ, có thể cho cố tư thường nhanh chóng cầm máu thì tốt rồi nàng đống nhiên nghĩ tới chính mình ở mỹ thực hệ thống đổi khen thưởng thương phẩm sức sống tràn đầy thần kỳ dược tề Kia châm dược tê không phải có khép lại miệng vết thương nhanh chóng cầm máu công hiệu sao may mắn nàng lúc ấy rời đi xe ngựa thời điểm tay chân rất nhanh đem trang ở hộp đen thần kỳ dược tê đem ra dùng lụa bố bao vài tầng suy ở trong lòng ngực chỉ là nàng không biết cái này cái gọi là nhanh chóng cầm máu đến tột cùng là có bao nhiêu đại dược hiệu có thể hay không ngừng động mạch xuất huyết ngắn ngủi tự hỏi một chút mục nghiên nghiên vẫn là quyết định lớn mật thử một lần lấy nơi này chữa bệnh thủ đoạn tới nói liền tính hiện tại chắt ở trên đùi đào không rút kéo dài tới y quán y quán người cũng là không có cách nào dù sao đều phải thử một lần khi sâu một hơi mục nghiên nghiên đem tay nhẹ nhàng đặt ở cố tư thường lực túi đầu ở cố tư thường bên thai nhỏ giọng nỉ non tư thường, ta là nghiên nghiên ngươi chờ hạ rút đau khả năng sẽ có điểm đau nhưng là đừng sợ ta sẽ tận lực lại nhẹ lại mau ngươi nhất định phải hào lên nếu ngươi xảy ra chuyện ta chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại nói xong câu này nàng lấy ra dấu ở trong lòng ngực lùa khăn vải tử đem khăn một tầng tầng mở ra cùng pha lê tính chất trong suốt châm ống xuất hiện ở tay nàng lòng bàn tay Màu lam nhạt chất lỏng dưới ánh nắng chiếu rọi xuống tựa như một viên ngọc bích lập loè lộng lấy quang hoa mục nghiên nghiên đem cố tư thường tay háo rộng xốc đi lên lộ ra hắn trắng non cánh tay sau đó đem kim tiêm thượng cái lồng nổ xuống đẩy sạch sẽ không khí tay phải nhéo châm ống đem sắc bén châm chọc nhắm ngay khuỷu tay hoa chỗ kia một cái màu xanh nhạt mạch máu đem nước thuốc toàn bộ đẩy mạnh đi sau mục nghiên nghiên thu hảo châm ống quay đầu nhìn về phía hắn đuổi ra kia đem trói lọi trùy thủ hệ thống ngươi nhất định phải phù hộ ta tư thường lần này bình an không có việc gì à bằng không chủ nhân của ngươi đã có thể sống không nổi nữa mục nghiên nghiên nhẹ nhàng nắm lấy trùy thủ lao đem tự nói mà nói xong câu này nhắm mắt lại ngoan hạ tâm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem trùy thủ rút ra tới mắng mà một tiếng. Trùy thủ rút ra nháy mắt, vết đao chỗ liền phun ra một cổ màu đỏ huyết trụ, giống như một cổ loại nhỏ suối phun, trực tiếp bay phun ra 2 mét cao. Không cần. Nhìn đến máu chảy ra như thế nào mãnh liệt, Mục nghiên nghiên thật sự nhịn không được, lập tức rơi xuống nước mắt, không màng tất cả ấn xuống suốt huyết miệng vết thương, khóc lóc tự nói, làm ơn, không cần đổ máu, không cần đổ máu. Hệ thống ngươi dược tề không phải là ở gạt ta đi, vì cái gì còn sẽ lưu nhiều như vậy. Long bàn tay phía dưới. Là Cố Tư thường kia trô đau thương. Cứ việc bàn tay ấn ở miệng vết thương thượng, nhưng như cũ có quần quật không ngừng máu từ lòng bàn tay phía dưới ra bên ngoài dũng. Chương 454 nếu ta thân chết, ngươi cũng nên trân trọng. Cảm nhận được lòng bàn tay phía dưới trào ra chất lỏng, Mục Nghiên Nghiên nhăn lại mi, đáy mắt nôn nóng càng ngày càng nhiều. Vì cái gì còn không ngừng huyết Mục Nghiên Nghiên lẩm bẩm tự nói, thậm chí muốn đem hệ thống bắt được tới hỏi một câu. Nàng nhắm mắt lại, đang chuẩn bị triệu hoán mỹ thực hệ thống thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt hò khan thanh khu khu khu là cô tư thường thanh âm mục nghiêng nghiêng kinh hỉ mà quay đầu nhìn lại quả nhiên nhìn đến cô tư thường thở dốc kịch liệt ngực trên dưới phập phồng liền đen dài lông mi đều ở hơi hơi rung động tựa hồ là muốn trận mắt mà bàn tay hạ vẫn luôn điên cuồng tuôn ra không ngừng máu tựa hồ cũng chậm lại tốc độ chảy nàng không yên tâm lại tiếp tục dùng tay che lại miệng vết thương lại qua mười mấy giây điên cuồng đổ máu miệng vết thương đã hoàn toàn chậm lại đổ máu tốc độ mục nghiên nghiên nghĩ đến miệng vết thương còn không có băng bó chạy nhanh lén áo choàng vạt áo đem vải bố quần áo dùng hàm răng xé thành từng điều sau đó chiền ở miệng vết thương phụ cận màu xanh đen mảnh vải thực mau bị máu tầm ướp nhuộm thành hắc lam giống nhau sắc thái nhưng huyết chỉ là làm ướp mảnh vải liền không có ở tiếp tục ra bên ngoài chảy xuôi dược tề khởi hiệu mục nghiên nghiên kinh hỉ mà trận to hai mắt trong lòng tất cả đều là hoan hô tiếng cười nhưng đến bên miệng lại cười không nổi thế nhưng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười đừng như vậy cười khó coi nghiêng nghiêng bên hai, đột nhiên vang lên cố Tư Thường thấp xuyến lời nói mục nghiêng nghiêng tức khắc cứng đờ nàng có phải hay không nghe được cố Tư Thường thanh âm còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây một con mang theo huyết tinh khí tay đã dừng ở nàng gương mặt dùng mang theo một chút bùn đất lòng bàn tay ở má nàng nhẹ nhàng một sờ cười không nổi liền không cần cười không cần miễn cưỡng chính mình lại là thấp xuyến thanh âm tựa hồ nói chuyện thực gian nan Tư Thường ngươi tỉnh như ở trong mộng mới tỉnh Mục nghiên nghiên lập tức bắt được cái tay kia, gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, nhìn đã mở hai mắt cô tư thường, kích động túi xuống thân mình, cái chán chống hắn cái chán, ngươi cuối cùng là tỉnh, làm ta sợ muốn chết, thật sự làm ta sợ muốn chết, so ngươi bị nhốt ở đại lý tự lần đó còn muốn hạ doa người. Xin lỗi, nghiên nghiên hắn giọng nói hêm ái khiểm, lại không phải ngươi sai, là cái kia hiến vương ra làm, nên xin lỗi người là hắn. Mục nghiên nghiên nắm chặt hắn tay, trong mắt tất cả đều là mất mà tìm lại vui sướng. Ngươi tỉnh liền hảo, ta thiếu chút nữa cho rằng, cho rằng ngươi muốn. Nếu ta thân chết, nghiên nghiên cũng muốn trân trọng tự thân. Cố tư thường trong giọng nói lại một tia trách cứ, mà không phải nói cái gì muốn cùng ta cùng đi. Mục nghiên nghiên lập tức há hốc mồm, ngươi, ngươi vừa rồi đều nghe được. Nàng vừa rồi lẩm bẩm tự nói những lời này đó, hắn toàn nghe được. Cố tư thường lại không nói tiếp, kéo kéo trắng bệnh khoe miệng, nghiên nghiên bí mật, không nghĩ nói có thể không nói. Bí mật của ta hắn là chỉ nghe được vừa rồi chính mình nói hệ thống những lời này đó đi thái tử hẳn là đã thoát thân ta sợ lưu dân đi vòng vèo trở về cho nên ẩn thân nơi này bồi ta hộ vệ đều đã chết cô tư thường nói một nửa liền phải nghỉ ngơi nhiều nhất ba mươi phút thái tử nhất định phái binh trở về nghị cách cứu viện ân mục nghiên nghiên bất chấp mặt khác nghĩ đến hiện tại còn súc vật nguy hiểm vội hỏi kia kia cái kia yến vương ra như thế nào lộng lần này không có tập kích thành công hắn không bắt được thái tử có thể hay không còn muốn phái người đi chạm dịch. Lần này đi ra ngoài, đều không phải là chỉ có ta cùng thái tử. Trên danh nghĩa, chỉ có chúng ta hai người cùng một đám hộ vệ, trên thực tế, còn ám phái chấn viễn đại tướng quân theo sau tiềm hành, chúng ta sẽ ra chuyện, tín hiệu đã phát, đại tướng quân giờ phút này hẳn là cũng đã đuổi tới thành Hàng Châu. mươi 455 viện binh tới rồi. Nghe được Cố Tư thường nói như vậy, mục nghiên nghiên mới thoáng buông tâm. Nếu có cái đại tướng quân phái binh đi theo ở phía sau, vậy không có việc gì liền tính yến vương ra ở thành hàng châu nội quyền thế ngập trời bên trong phủ cao thủ nhiều như mây dưỡng tử sĩ cùng một đám binh lính trung quy cũng khó địch chân chính thượng quá chiến trường binh lính huống chi chấn viễn tướng quân tự mình đi theo có thể an tâm ít nhất sẽ không lại có như vậy trắng trận táo bạo tên côn đồ xuất hiện nghiên nghiên khu khu nơi này không an toàn ta còn không thể hành động ngươi trước trốn xa một ít ta sợ cố tư thường cố sức mà nói một câu không nói lời nói liền ho khan liên tục hẳn là đánh nhau thời điểm thương tới rồi ngực Ngươi đừng nói chuyện, ta biết ngươi ý tứ. Sợ hắn nói chuyện hao tổn thể lực, mục nghiên nghiên vội vàng che lại hắn miệng, ngươi có biết hay không, ngươi này mệnh hiện tại là nhặt về tới, nếu là ta muộn vài phút, chính là lại muộn một chén trà nhỏ công phu, ngươi liền không có. Ngươi hiện tại trên người mất máu quá nhiều, lại nhiều chỗ đã chịu bị thương nặng, không cần vội vã nói chuyện, miễn cho thể lực lãng phí. Ân. Cố tư thường nghe lời ừ một tiếng. Ta không thể đi, ta muốn lưu lại bảo hộ ngươi. Hơn nữa ngươi không phải nói thái tử nhân thủ đã đem đạn tín hiệu phát ra đi sao ta tưởng tiếp viện hẳn là lập tức liền đến mục nghiên nghiên an ủi hắn sao có thể đi cố tư thường hiện tại là bị dược tề nhặt về một cái mệnh nhưng hiện tại nơi nào năng động căn bản không hề tự bảo vệ mình năng lực nàng không thể tránh ra nàng tốt xấu cũng là luyện qua một chút phòng thân thuật tuy rằng không bằng chuyên nghiệp hộ vệ võ công cao cường nhưng là đánh một hai cái lưu dân hẳn là còn có thể thủ tại chỗ này liền tính ra cái người nào nàng ít nhất còn có thể bảo hộ hắn một chút Đem thảo đôi cùng nhánh cây một lần nữa nhặt lên, mục nghiên nghiên đem phía trước phô trên mặt đất ngụy trang đều làm tốt, sau đó kể sát cô tư thường thân thể, nhưng người ở không lớn hố đất nằm xuống. Trong không khí mùi máu tươi chỉ tăng không giảm. Không biết qua bao lâu, lại có tiếng bước chân từ đầu thượng truyền đến. Mục nghiên nghiên lập tức khẩn trương lên, ngừng thở, nắm chặt trong tay trùy thủ. Nay trùy thủ chính là vừa rồi từ cô tư thường trên đùi nổ xuống tới cái kia, hiện tại là bọn họ phòng thân duy nhất vũ khí. San sát xa. xa dẫm đạp cỏ cây cành lá tiếng bước chân càng ngày càng gần mục nghiên nghiên méo chủy thủ đôi tay cũng càng nết càng chặt bên người cố tư thường tuy rằng không nói gì nhưng là nàng cũng có thể minh xác cảm nhận được thân thể hắn cũng dần dần căng chặt lên đột nhiên trên đầu tiếng bước chân tạm dừng tiếp theo che lớp nhánh cây bị đánh bay mãnh liệt ánh mặt trời chiếu đến trên mặt cơ hồ lệnh người vô pháp trợn mắt mục nghiên nghiên cũng dưới ánh nắng chiếu tiến trong nháy mắt từ trên mặt đất đột nhiên ngồi dậy đâm ra trong tay chủy thủ đang lưỡi dao va chạm ở bên nhau kim loại tiếng vang lên. Mục nghiên nghiên trong tay trùy thủ trực tiếp bị một thanh trường kiếm đón đỡ ở, theo sau chính là một tiếng kinh hỉ kêu gọi, tiểu ca đừng sợ, là chúng ta. Ta là vừa mới đưa ngươi hồi chạm dịch cái kia, ngươi như thế nào chạy tới. Mục nghiên nghiên cũng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong tay trùy thủ trực tiếp rơi trên mặt đất, trên người tức khắc giảm bất lực, sùi lơ mà ngồi dưới đất. Căng chặt cả ngày tiếng lòng rốt cuộc có thể thả lỏng Đây là thái tử hộ vệ là vừa mới đưa nàng hồi chạm dịch người nàng nhận thức nhìn thấy người này liền ý nghĩa thái tử đã an toàn viện binh tới rồi theo tên này hộ vệ một tiếng kêu la chung quanh siêu tầm hộ vệ tất cả đều chạy tới nhìn đến ngồi ở hố đất nàng cùng cố tư thường sau sôi nổi khẽ gọi cố đại nhân mau đưa cố đại nhân đi y y quán chương bốn trăm năm mươi sáu lấy tiền cứu tế thực nhanh có người đem mục nghiên nghiên lôi ra hố đất mặt khác hộ vệ tắt nẻ xuống hai người hợp lực đi đem cố tư thường nhẹ nhàng nâng ra hố đất mục nghiên nghiên lúc này mới lưu ý đến nguyên lai hố đất bên cạnh liền phóng một cái mục chế bọc vải thô cáng các hộ vệ đem cố tư thường phóng tới cáng thượng nâng tiến rộng mở trong xe ngựa tính cả mục nghiên nghiên cùng nhau mang theo ra dòi thúc ngựa chạy hướng về phía thành hàng châu nội lớn nhất y địa quán chỉ là một ngày thời gian thành hàng châu liền thời tiết thay đổi thành hàng châu nội ba cánh sôi nổi đều phải đồn đãi nói là hoành hành nhất thời yến vương ra bởi vì quản trị thành hàng châu bất lực sơ với dẫn đường cứu trợ phụ cận dân chạy nạn dẫn tới dân chạy nạn bạo loạn thương cập thái tử cùng một vị quan lớn đã bị phụ trách bảo hộ thái tử an ủi chấn viện đại tướng quân giam ở vương phủ nội không thành tưởng chấn viện tướng quân mang binh vây quanh yến vương phủ sau lại ở yến vương phủ tả hữu trong viện các lục soát ra đông đảo binh khí hỏa dược tư tàng binh khí hỏa dược xúc phạm đương triều luật pháp đây là trọng tội là muốn xét nhà chém đầu trọng tội lần này yến vương gia quản trị thất trách chi tội trực tiếp biến thành nữ phản chấn viện tướng quân là nhân vật kiểu gì Những năm gần đây Nam Trinh Bắc Chiến sát phạt quả quyết vừa thấy đến này đó đồ vật lập tức từ giang cầm biến thành bột chặt đem Yến Vương gia trực tiếp dùng thiết khóa bó hạ thành hàng châu nhà tù mà Yến Vương gia bên người liền can nhưu sĩ muôn khách tổng cộng bốn năm chục hào người cũng đều hạ nhà tù vào lúc ban đêm chính là suốt đêm thẩm vấn trong vòng một ngày quyền cao chức trọng Yến Vương gia liền biến thành tù nhân toàn bộ thành hàng châu bá tánh đều ở thảo luận Yến Vương gia lần này có thể hay không thiện đối với Yến Vương gia có tâm soán vị cách nói. Lời đồn đại thịnh quảng, đầu đường trên phố đã không phải đem chuyện này lén thảo luận quá một hai lần. Cho nên lần này, Yến Vương trong phủ lục soát ra binh khí hỏa dược, mọi người đều không cảm thấy hiếm lạ, thậm chí có chút người ở hình bộ còn chưa hạ đạt phán quyết lệnh phía trước cũng đã nhận định Yến Vương lưu phản tội danh, đều ở thảo luận Yến Vương ra là sẽ bị lưu đầy giam cầm, vẫn là bị liên lụy toàn bộ chính tộc. Đến nỗi ngoài thành tụ tập những cái đó lưu dân, ở trấn Viễn đại tướng quân binh mã đã đến lúc sau, thành phiến lưu dân lập tức thiếu hơn phân nửa chỉ còn lại có chân chính ăn không đủ no dân chạy nạn nhóm mang theo tay mải, một đám cuộn tròn ở tường thành hạ, ăn xin xin cơm. Mà Mục Nghiên Nghiên nghe đến mấy cái này tin tức, đối yến Vương gia sự tình không làm đề cập, nhưng lại tự mình từ y quán ra tới, đi ngoài thành nhìn nhìn những cái đó lưu dân. Thật là một đám dân chạy nạn, đều là chạy nạn ra tới, một đám xanh xao vàng vọt, quần áo dơ bẩn, nàng không đành lòng, lặng lẽ lấy ra bạc cứu tế. Nam âm các tiến chứng vẫn luôn đều có, nàng mỗi tháng tiền bạc thu vào rất nhiều hơn nữa hiện tại cùng xuân đoán các kết phường đẩy ra bạo khoản canh gà thịnh hành kinh thành một ngày tiến trướng đều là ngàn lượng bạc làm rau bất nhân ở nàng xem ra là đáng xấu hổ một sự kiện nàng lấy ra một ngàn lượng ngân phiếu tìm địa phương tiền trang đoái ra bạc sau đó lấy cố tư thường danh nghĩa tổ chức một nhà cứu tế đường mà cố tư thường mấy ngày nay vẫn luôn lại dưỡng trên ủi kia trùy thủ chắc nhập vị trí có chút thâm mỗi ngày đều phải đắp thảo dược chiến băng vải lang trung nói muốn muốn đả thương hảo nhanh nhất cũng muốn một cái tháng sau Thái tử cũng biết là cố tư thường cứu chính mình, tự mình sai người làm gỗ tử đàn xe lăn đưa cho hắn. Mục nhiên nghiên vui vẻ mà nhìn mới tinh xe lăn, đồng nhiên lại nghĩ tới đầu sỏ gây tội Yến Vương ra, nhịn không được dò hỏi, cái kia Yến Vương ra lần này phiên không được thân đi. Cố tư thường ngồi ở trên xe lăn, nhìn ngoài cửa sổ mưa xuân, thần sắc phức tạp mà nói, Yến Vương trong phủ lục xoát ra 5.000 đem trường đào cùng 3.000 cung tiễn, hỏa dược 1.000 nhiều cân. Mưu phản chi danh là chạy không thoát, ý đồ Mưu phản ấn luật ph Chỉ là... Chương 457 tiếp tục đi trước. Chỉ là cái gì? Coi chừng tư thường muốn nói lại thôi. Mục nghiên nghiên truy vấn. Ngươi đừng nói, tiến vương ra làm ra lớn như vậy động tĩnh. Thiếu chút nữa muốn thái tử mệnh kết quả còn có thể vô tội phong thích. Tự nhiên sẽ không, mưu phản là trọng tội. Cố tư thường lắc đầu, khỏe miệng hơi câu. Bất quá lập tức ta triều thế cục không hỏi. Tương bắc lũ lụt, tin báo truyền đến, gặp hai họa 800 giảm, nạn dân ít nhất cũng có 10 vạn người nhiều. Những người này đều yêu cầu quan phủ giản xếp, chính thức thiếu nhân thủ, lại tiền bạc thời điểm. Quốc nội bụng bất an, Yến Vương tuy rằng nưu phản, nhưng thủ hạ nhi tử không ít, thả phân ở các nơi, nếu là công nhiên sử cực hình, sợ là muốn thiên hạ đại loạn. Cho nên mục nghiên nghiên cũng nghe ra lời nói ý tứ, hoàng đế có thể là sẽ đem hắn giam cầm trung thân. Không sai biệt lắm. Nhất định phải là muốn hoàng đế xóa tên, biến thành thứ dân, thê nữ giống nhau bán đi, Yến Vương khẳng định là ưu tĩnh trung thân, này đã xem như chết giả. Cố tư thường ngữ khí chắc chắn, nhưng hắn bên người những cái đó mưu sĩ môn khách đều là muốn chết. Nghe thế câu, mục nghiên nghiên không thể nói cái gì cảm giác. Hại thái tử cùng cố tư thường người bên trong, khả năng này đó mưu sĩ cũng có phân. Nhưng vừa nghe đến này đó chết ra sống, trong lòng liền không thoải mái. Tổng hội làm nàng nghĩ đến ngày đó ở rừng hoa đảo nhìn thấy kia một mảnh thi thể. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy nhiều người chết. Rừng hoa đảo thi hoành khắp nơi, làm nàng ký ức khắc sâu. Nàng hợp với vài buổi tối nằm mơ đều là về thi thể, tử vong ác mộng. Châm mặc một chút, cố tư thường nhìn đến nàng hơi nhếch môi, rời đi đề tài, cười nói, nghe nói nghiên nghiên hoa ngàn lựa bạc, lấy danh nghĩa của ta, ở thành hàng châu nội mở cứu tế đường, là chuyện tốt đâu. Thật sự là xem đáng thương. Mục nghiên nghiên tâm tư bị rời đi, cũng đi theo cười rộ lên, hiện tại người thành phố người đều khen thái tử Hiến Đức, bên người vị kia cố đại nhân càng là nhân hậu thiện tâm. Đều là nghiên nghiên công lao thôi. Cố tư thường mỉm cười lên, vươn cánh tay dài giữ chặt nàng tay nhỏ, đã nhiều ngày ta hành động không tiện, lao ngươi chiếu cố, vất vả ngươi. Nói cái gì vất vả, ta hiện tại vốn dĩ chính là ngươi nho nhỏ thư đồng A, chiếu cố ngươi còn không phải hẳn là. Lần này, mục rào giạt tâm tình rất tốt, vừa rồi không mau đảo qua mạ quang. Hàn huyên vài câu sau, lại nghĩ tới hỏi chính sự, tư thường, chúng ta khi nào đi? Tương Bắc lũ lụt còn không có thống trị hảo, chúng ta đã chậm trễ mấy ngày rồi, tiếp tục kéo dài. Hoàng đế có thể hay không trách tội. Ta đang muốn nói cho ngươi, thu thập một chút đồ vật, chúng ta ngày mai liền đi. Cố tư thường nói, nhìn một chút bọc băng gạc chân, đến nỗi chân thương, không đáng ngại, không có thương tổn gần đậu cốt, chỉ là da thịt thương thôi. Ân, Mục nghiên nghiên có chút không yên tâm, nhưng vẫn là gật gật đầu. Công sai đi ra ngoài, cũng không phải như vậy có thể tùy ý tự tại, chỉ có thể tận tâm nhiều giúp cố tư thường chăm sóc thân thể. Thương định xong thời gian, quả nhiên ở sáng sớm hôm sau xe cầu đội ngũ liền xuất phát thái tử vẫn chưa chịu cái gì trọng thương ngày đó cô tư thường cùng thái tử trao đổi quần áo sau cô tư thường liền giả vờ chính mình là thái tử ngồi ở hoa lệ xe giá đi theo đông đảo hộ vệ đứng ở tại chỗ nghiên chiến mà thái tử kiểu trang lúc sau liền mang theo một tiểu đội hộ vệ sát xuất huyết đường đi rớt trong lúc hộ vệ nhiều lần giúp đỡ chắn đao thái tử trừ bỏ bị gậy gô đánh phía sau lưng ở ngoài lại không có bất luận cái gì thương chỗ xe ngựa dọc theo quan đạo một đường tiếp tục hướng đi về phía nam sử Dọc theo quan đạo đi rồi hai ngày, Mục Nghiên Nghiên liền phát hiện này trên đường thấy Lưu Dân là càng ngày càng nhiều. Chương 458 đuổi tới Tương Đàm. Khởi điểm nhìn đến Lưu Dân còn chỉ là 3 năm cái, nhìn ra được là một nhà già trẻ tụ ở bên nhau hướng Hàng Châu bên kia lên đường. Nhưng đi thêm tiến một ngày, trên quan đạo Lưu Dân liền không phải 3 năm cái, mà là mười mấy người, như là 7-8 hộ nhân ra tụ tập ở bên nhau, kết bạn mà đi. Bởi vì có lần trước Lưu Dân bạo loạn ví dụ tuy tính hộ vệ nhìn đến lưu dân đều sẽ đề phòng lên thêm chi chấn viện tướng quân không dám làm thái tử dẫn đầu đi ra ngoài nhưng bởi vì muốn xử lý yến vương sự tình nếu vô hắn như vậy quyền cao chức trọng người canh giữ ở hàng châu chấn áp sợ yến vương dư đảng sẽ thiết kế cướp đi yến vương ra vì bảo đảm yến vương có thể thuận lợi chuyển giao đến kinh thành hình bộ chấn viện tướng quân tự mình lưu thủ ở hàng châu thái tử bên này tắc phái năm trăm tinh binh đi theo bảo hộ cái này tới xe ngựa đội ngũ liền từ năm sáu mươi người biến thành năm sáu trăm người Nhưng cố tư thường thực những cái đó chỉ biết nghe lệnh hành sự hộ vệ bất đồng, nhìn đến ba tánh chịu khổ, thần sắc bi thống không thôi, hướng thái tử thỉnh lệnh dừng xe cứu tế. Thái tử cũng là cùng nhân hậu người, dẫn. Vì thế, minh mông quần quẩn tiến lên đoàn xe ngừng lại. Cố tư thường chỉ huy đem trên xe lương thảo tá tam túi gạo, phân cho trên đường lưu dân. Làm xong này đó sau xe ngựa đội ngũ mới tiếp tục đi trước. Xe ngựa đội ngũ lại dọc theo quan đạo vẫn luôn đi rồi 4 năm ngày trên đường dân chạy nạn cũng là càng ngày càng nhiều trong lúc lục tục đều ở đi xuống tá lương thực cứu tế nạn dân cuối cùng tổng cộng dỡ xuống một con ngựa xe lương thực sau mới chạy tới tương đàm thành tới rồi tương đàm cửa thành thời điểm dân chạy nạn cũng đã nhiều như thủy triều vẫn luôn hướng ngoài thành kích động toàn bộ tương đàm bên trong thành đã là một mảnh phế tích trước sau hai lần lũ lụt trường giang vỡ đê đại lượng nước sông rót vào đồng ruộng thành nội nửa cái thành đều ngâm mình ở trong nước không ít phòng ốc tổn hại nghiêm trọng Tương đàm thành tường thành thậm chí đều sập quá nửa. Bởi vì bên trong thành mọi người ra đều bị diễn, rất nhiều phong ốc sập dân chạy nạn đều là chỉnh hộ chỉnh hộ bãi phô đệm chăn đệm chăn, một ít liệt ra sản nơi rách nát ẩm ướt góc đường. Lúc này nước sông đã rút đi không ít, nhưng trong thành úng ngập nghiêm trọng, lại đuổi kịp liên tiếp mấy ngày đều tại hạ mưa xuân. Trong thành đã có không ít dân chạy nạn náo loạn phong hàn, trong thành trị liệu phong hàn thảo dược cũng thành hút hàng hóa. Thái tử xe giá đuổi tới ngoài thành thời điểm, nhìn đến trong thành như thế thảm trạng, đoàn người ngay tại chỗ nghỉ ngơi trình đốn xe ngựa tại chỗ hạ trại thái tử đám người quyết định đi bộ vào thành phụ trách tương đàm thành từ thất phẩm tri huyện vương văn hiên đã ở ngoài thành quỳ chờ giá chờ đến thái tử đoàn người chờ đi đến cửa thành thời điểm vương văn hiên lập tức lãnh huyện nha lớn nhỏ quan viên đồng loạt quý xuống hạ quan tương đàm thành tri huyện vương văn hiên cung thỉnh thái tử thành an điện hạ một đường vất vả lữ đồ lao động hạ quan đặc biệt bản địa đặc sản cao lưng rượu kính hiến cho điện hạ nhấm nháp dứt lời còn quay đầu lại nhìn thoáng qua đi theo phía sau sư gia sư gia lập tức chân chó bưng tới hồng sơn một hay đem chuẩn bị tốt một bầu rượu ngã vào bạch ngọc ly trung quỳ kính hiến cho thái tử thái tử thân hình bất động đứng lặng tại chỗ mắt phượng vừa chuyển lạnh lùng mà quét người này liếc mắt một cái đi theo phía sau cố tư thường tắt lập tức mở miệng không vui mà răn dậy hồ đồ điện hạ một đường vất vả chạy tới là vì cứu tế nạn dân giải quyết tương bắc lũ lụt trước mắt trong thành dân chúng đều còn ăn không đủ no bụng Ngươi lại còn có tâm tư dùng lương thực cụ rượu, quả thực hôn trướng. Lời vừa nói ra, vương một khay sư ra lập tức sợ tới mức run lên, trong tay khay thiếu chút nữa quăng ngã, không người quỳ sát đất, cầu cứu dường như nhìn về phía một bên Vương Văn năm mươi 459 hỏi trách chi huyện. Vương Văn hiên căng ra đầu, quỳ trên mặt đất cấp cố tư thường bổi cười, là hạ quan hồ đồ, hạ quan cũng là một mảnh hiếu thâm. Điện hạ cùng cố đại nhân không cần lo lắng, đã ở trong thành mở cháo tràng cứu tế đâu mở mấy chỗ cháo chàng mỗi ngày sử dụng gạo nhiều ít thạch cố tư thường trực tiếp đặt câu hỏi cái này đảo đem vương văn hiên hỏi ở lần trước phái tới thống trị lũ lụt bất quá đều là đi ngang qua sân khấu chỉ cần nói mở cháo chàng lại lãnh cứu tế đốc thúc đi cháo chàng chuyển một vòng nhìn xem trong thành trụ thượng mấy ngày cũng liền đi tiếp theo cái huyện thành xem xét gặp thai họa tình huống nào có như là cố tư thường như vậy đem sự tình hỏi như vậy rõ ràng vương văn hiên cũng không biết cháo chàng tình huống làm khó mà nhìn về phía sư gia sư gia vội vàng thế hắn trả lời nhìn lại đại nhân nói bởi vì bên trong thành lương thực thiếu cho nên chỉ mở một chỗ cháo chẳng mỗi ngày sở cần gạo đại khái có hai ba thạch một thạch vì mười đấu ước tương đương hơn trăm cân tương đương xuống dưới chính là một trăm nhiều cân không để tam thạch chính là đại khái bốn trăm cân gạo toàn thành chín thành bá tánh đều gặp thai họa này liền bốn năm trăm cân gạo như thế nào có thể chín thành bá tánh ăn cả ngày cố tư thường căng chặt khuôn mặt chán ghét nhìn lịnh nọt sư ra thực hảo, xem ra chi huyện vẫn chưa thành tâm khai thương phóng lương, đem tương đàm thành bá cánh trí nước lửa chung không màng. Ta tới phía trước từng tìm đọc huyện chí cùng với công văn, tương đàm bên trong thành quang dân cư liền có một vạn hai ngàn nhiều người, chín thành nhân gặp tai họa, một vạn nhiều người chính là ăn cháo loãng cũng muốn hao phí hai ba ngàn cân lương thực, ngươi thế nhưng chỉ cấp mấy trăm cân. Hoan uổng nha đại nhân, ta chờ đã mở cháo tràng. Chi huyện lập tức khom lưng trên mặt đất dập đầu, thật sự là ngày gần đây hạ quan việc nhiều. Cửa thành, tường thành các địa phương đều phải tập kết công nhân tu sửa, cho nên mới sẽ đối cháo chẳng công việc không thể biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sư gia cũng chạy nhanh ở một bên phụ hoạn. Thái tử nghe đến mấy cái này rảo biện chi ngôn, đã có chút tức giận. Các ngươi cư nhiên còn dám rảo biện, rõ ràng chính là đối cháo chẳng cứu tế sự tình một mực không biết, còn phải cho chính mình tìm một ít lý do thoái thác, thật là hôn trướng. Dứt lời, liền nhìn về phía bên người tùy tính thị vệ, chuẩn bị hạ lệnh đem huyện quan bắt lại. Cố Tư Thường lập tức tiến lên một bước, thấp giọng nói: Điện hạ không thể. Lúc này chính thức dùng người hết sức. Nếu đem Chi Huyện bắt lấy, vị trí chỗ chống là tiểu, khó có thể tìm được càng thích hợp thế thân người. Chậm trễ cứu tế dân chạy nạn, thống trị đê mới là đại sự, không bằng cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Quỳ trên mặt đất Vương Văn Hiên lập tức đối với cố Tư Thường lạnh lạnh dập đầu. Đa tạ cố đại nhân, cố đại nhân nói rất đúng. Thỉnh điện hạ cấp hạ quan một cái lấy công chuộc tội cơ hội đi. Thái tử một phen suy tư. Ở ngẩng đầu nhìn về phía tri huyện phía sau quỷ một chúng nha dịch nô buộc Nếu là giờ phút này đem tri huyện bắt lấy thay đổi người Đích sắc không thể thực hiện Tri huyện bên người những cái đó người tâm phúc tay Tự nhiên là không thể dùng Nhưng hiện tại tu bổ tường thành Thông trị tương đàm úng ngập mới là việc gấp Yêu cầu đại lượng nhân thủ Không tốt ở lúc này đem những người này đều nhốt ở đại lao dưỡng Ăn không uống không không nói Còn không làm việc xuất lực Thái tử gật gật đầu kia liền cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội Cố tư thường lúc này mới đi đến Vương Văn Hiên trước mặt, lạnh lùng nói, còn không mau đoái công chủ tội, đem chúng ta đưa tới trong thành huyện nhà kho lúa bên kia, thêm thiết cháo chẳng, khai thương phóng lương. Là là là, hạ quan, hạ quan lập tức. Vương Văn Hiên cơ hồ là té ngã lộn nhào từ trên mặt đất lên. Một bên sư gia cũng đi theo bỏ dậy, nâng Vương Văn Hiên hướng trong thành đi. Vừa rồi còn vây Vương Văn Hiên phía sau một chúng nha dịch tất cả đều tránh ra lộ, đoàn người nện bước vội vàng mà đi vào tương đàm thành chương 460 vào thành. Ở trong đám người, giả làm tiểu thư đồng mục nghiên nghiên đi ở cố tư thường phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm một thân nâu đỏ sắc quan phục cố tư thường, hai mắt sáng lấp lánh mà mạo hồng nhạt phao phao. Trải qua này gần một tháng hành trình, cố tư thường trên đùi đào thương đã tốt không sai biệt lắm, hắn không chịu lại ngồi xe lăn, nàng cũng không hề bên người đi theo hầu hạ. Vừa rồi đứng ở trong đám người, nhìn cố tư thường nghiêm trang giáo huấn chi huyện Vương Văn Hiên, khí độ ung dung cao lãnh. Mặt nếu quan ngọc khuôn mặt đối chính mình thời điểm vĩnh viễn giống như ngày xuân nắng gắt giống nhau ấm áp, nhưng đối đãi người khác lại là gió lạnh lánh tuyết giống nhau lạnh băng. Không biết như thế nào đến, tưởng tượng đến như vậy tương phản, mục nghiên nghiên liền cảm thấy trong lòng thực ấm thực ngọn. Cố tư thường càng ngày càng thành thục, chỉ là làm quan mấy tháng, người cũng đã vô cùng lão thành. Mục nghiên nghiên ở trong lòng Mỹ tư tư mà nghĩ, đi theo đại bộ đội vào tương đàm thành. Vào thành lúc sau, trước mắt hết thể vẫn là làm mục nghiên nghiên cảm thấy giật mình. Ở vào thành phía trước, đại gia đã đem tương đàm thành thảm trạng đều dự đoán một lần, không nghĩ tới hiện thực so tưởng tượng vĩnh viễn muốn tàn khốc nhiều. Vào thành tuyến đường chính đã bị hướng hủy hoại, một đôi lao công đang ở sửa gấp, miễn cưỡng phô ra một cái gạch xanh lộ, hai bên đường nguyên bản đều hẳn là cửa hàng môn cửa hàng, hiện tại tất cả đều là lũ lụt hướng hủy hoại. Đừng nói môn cửa hàng, môn cũng không biết đi nơi nào. Chỉ còn lại có đoạn bích tàn viên, còn có giai trước đầy đất ngói vụn. Dưới chân lộ còn nước lục cục, ngày hôm trước mới vừa hạ quá vũ cảm nhiễm phong hàn đám người cũng nhiều không kể xiết đi ngang qua một nhà y quán thời điểm trước cửa đã chen đầy đàn thái tử xem thần sắc nghiêm trọng cố tư thường căn ở một bên không nói lời nào hai mắt nhưng vẫn ở nhìn quanh bốn phía tính toán trong thành tổn hại tình huống mãi cho đến huyện nha cửa cũng như cũ là một mảnh hỗn độn nhìn ra được nha môn khẩu đã bị nước trong rửa sạch qua lộ ra nguyên bản to rộng phiến đá xanh nha môn tu còn tính rắn chắc trừ bỏ trên vách tường để lại vệt nước cùng bùn xa ở ngoài Nhà môn vẫn như cũ chỉnh thể hoàn chỉnh, chỉ là cửa Minh Loan cổ cũng đã bị hồng thủy hướng chạy, chỉ còn một cái chuỗi lủi chống to cái giá đứng ở nha môn khẩu cửa hiên hạ. Vương Văn Hiên dẫn đầu lãnh mọi người cho đại gia đơn giản giới thiệu một chút bên trong thành gặp tai họa tình huống sau, lại lãnh mọi người tiếp tục đi phía trước đi, tới rồi một chỗ có nha dịch bắt tay sân trước cửa. Kia sân vách tường tu so giống nhau phòng ốc đều phải cao hơn một ít, sân cửa thủ một cái hắc y trường bào lão giả, bên hông treo một đống chìa khóa. Người này không phải người khác chính thức trông giữ kho lúa tiểu quan tên là giữ lại chủ yếu chỉ trích chính là giám thị kho lúa cùng với hàng ngày dọn dẹp nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên tới một đại ba người tiểu giữ lại nơi nào gặp qua loại này trận trượng xương sờ ở tại chỗ nửa ngày đều không có hoàn hồn vương văn hiên thấy thế khí dâu run lên chạy tiến lên đi trực tiếp tún hạ giữ lại bên hông chìa khoa xuyến chủ động cấp thái tử lịnh mặc cười nơi này đó là tương đàm trong thành kho lúa ngày ấy lũ lụ lụt vào tới may mắn tu sửa kho lúa là lúc thỉnh chuyên gia xem qua phong thủy Cho nên tuyển nơi này cao điểm, nhà kho bị yêm mấy chỗ, nhưng còn lại còn có hoàn hảo. Nhanh lên mở ra. Thái tử không kiên nhẫn mà nhíu mày. Vương Văn Hiên lại chạy nhanh túi đầu không lưng xưng là, xoay người tự mình khai viện môn vừa mở ra. Còn lại hiện tại người chờ canh giữ ở bên ngoài, để ngừa ngăn có người bạo loạn đoạt lương. Thái tử cùng cố tư thường đám người tắc đi vào nhà kho, xem xét kho lúa tình huống. Giống như Vương Văn Hiên nói giống nhau, hai lâu cao trong phòng tạo mười mấy thật lớn thương cốc lỗ châu mai tới gần ngoại sườn mấy cái đã bị im bên trong mười mấy thương cốc lỗ châu mai lại vẫn là tốt chương bốn trăm sáu mươi khai thương cố tư thường cùng thái tử đem nhà ở nội còn lại kho lúa kiểm kê một lần theo sau hỏi giữ lại muốn tới trứng ngục trứng ngục thượng ghi lại kho lúa cùng sở hữu lương năm nghìn thạch lũ lụt hướng hủy một nghìn một trăm thạch còn thừa số lượng mỗi ngày lấy chi mở cháo chẳng trừ bỏ sở hữu hao phí kho lúa trước mắt còn có tồn với ba nghìn bảy trăm thạch này đó lương thực cũng đủ nuôi sống tương đàm thành dân chúng ăn nửa tháng cố tư thường khép lại trướng ngủ, nhìn về phía thái tử cung kính nói vi thần vừa rồi thấy được còn lại tồn lương ít nhất đủ tương đàm thành các bá cánh ăn nửa tháng có thửa nếu là tính thượng chúng ta lần này trên đường mua sắm lương thực căng đủ một tháng không là vấn đề như thế rất tốt làm cái kia chi huyện chạy nhanh phân phó đi xuống khai thương phóng lương quảng thiết cháo chảng nếu có một cái dân chạy nạn chạy đến nha môn trước kêu an nói ăn không được cơm liền lấy hắn thử hỏi đúng vậy cố tư thường lĩnh mệnh xoay người đi hướng sân ngoài cửa đối thủ ở cổng lớn vương văn hiên nói điện hạ có lệnh muốn hỏa tốc khai thương phóng lương thiết lập đông tây nam bắc bốn cái thành nội cháo trảng nếu có người ăn không được cơm no chạy tới kêu ủy khuất ngươi này đỉnh quan mũ liền tính là hoàn toàn giữ không nổi a vương văn hiên sừng sốt ngay sau đó phản ứng lại đây kinh ngạc nhìn cố tư thường thiết lập khắp nơi cháo trảng đây là muốn đem toàn bộ kho lúa đều mở ra cứu tế sao kia nếu là như thế này Sợ là buồn thành lương thực ăn không bao lâu đã có thể không có. Vương Văn Hiên tự nhiên là không muốn, tốt nhất lương thực tinh đều cho những cái đó bình dân áo vải, hắn đến thiếu vất nhiều ít nước luộc. Nguyên bản còn tính toán này trước như vậy nửa chết nửa sống đem những cái đó gặp tai họa dân chạy nạn có lệ chút thời gian, chờ đến thời gian tới rồi, ở làm sư ra làm một quyển giả trướng, liền nói lương thực đều phân phát cho nạn dân, tương đàm bên trong thành lại hoàn toàn lương. Hắn hảo đem trộm mỗi hạ lương thực toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt cũng có thể kiếm thượng mấy ngàn lượng bạc như thế rất tốt cố tình tới cái cô tư thường thế nhưng còn muốn hoàn toàn mở ra kho lúa cứu tế vương văn hiên cười ha hả mà còn tưởng nguyện cự lại bị cô tư thường nhìn ra tâm tư trực tiếp lạnh lùng nói ngươi nếu không chịu hôm nay liền có thể tử quan giống ngươi như vậy mỗi ngày ba trăm thạch cứu tế sợ là chúng ta lại muộn ba ngày này tương đàm thành liền phải có người sống sờ sờ chết đói ngươi thân là tương đàm thành bá tánh quan phụ mẫu lý nên vạn sự lấy dân vì trước Ta là xem khổ độc mười tái, khoa khảo không dễ, có tâm cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, ngươi nếu không phải nguyện ý, này tương đàm chi huyện vị trí, cũng có rất nhiều cử tử muốn làm. Hạ quan hồ đồ. Nay liền lập tức an bài nhân thủ trang bị thêm cháo chàng. Sở hữu kho lua toàn bộ mở ra. Bị xem thấu tâm tư, Vương Văn Hiên trực tiếp thay đổi sắc mặt, lập tức quỳ trên mặt đất cung kính không thôi mà đáp lời. Khái đầu lúc sau, Vương Văn Hiên mới dám lên, lập tức tập kết chính mình bộ hạ bọn nha dịch bắt đầu hướng các thành nội an bài trang bị thêm cháo chàng công việc mà bên kia canh giữ ở ngoài cửa mục nghiêng nghiêng cảm thấy không thú vị thừa dịp cố tư thường làm công công phu đã chạy tới phụ cận một cái thương trên đường tính toán tìm kiếm hiệu thuốc mua nhập một số lớn trị liệu phong hàn bệnh mẩn ngứa dược vật vừa rồi đi ngang qua y quán thời điểm xem một ít người già phụ nữ và trẻ em nhóm nơi y quán cửa đau khổ cầu xin chữa bệnh lại bị cự tuyệt bộ dáng làm nàng nghĩ tới lúc trước cầu chị không cửa cố tư thường hiện giờ Nàng cùng cố tư thường đều đã xoay người, có năng lực trợ giúp người khác, tự nhiên muốn giúp những cái đó nghèo khổ vô pháp trị liệu người bệnh. Nhưng mà chờ mục nghiên nghiên đi vào hiệu thuốc, do hỏi trị liệu phong hàn quê chi, cam thảo, sinh khương trở dược vật khi, mới biết được bởi vì là hút hàng hóa, mấy thứ này đều đã tăng tới giá trên trời. Chương 462 giá cao mua thuốc. ngày thường một cân cam thảo mới mấy chục văn tiền, sinh khương càng là 10 cái tiền đồng là có thể mua hai, này đó đều là tầm thường dược liệu. Ngươi hiện tại lại muốn một cái sinh khương bán một lượng bạc tử. Mục nghiên nghiên nhìn hiệu thuốc tiểu nhị trong tay giá cả biểu, không thể tin tưởng mà hỏi lại. Tương đàm trong thành chính là cái này giới, cũng không nhìn xem hiện giờ tình huống như thế nào, phụ cận mấy cái huyện thành đều bị im, dược liệu đều bị diễn thật nhiều, có thể có tác dụng liền không tồi. Còn chọn lượng ngại quý, cũng không đi hỏi thăm hỏi thăm, dùng này đó dược người nhiều đoạt phá đầu. Tiểu nhị vẻ mặt khinh thường, đem giá cả biểu thu hồi, hôm nay sinh khương một lượng bạc tử ngươi ngại quý. Ngày mai còn muốn chứng đâu? Chúng ta trưởng quay nói, ngày mai khởi, sinh khương một hai muốn bốn lượng bạc. Ngươi mục nghiên nghiên chán nản, có thể tưởng tượng đến bây giờ đúng là dùng dược thời điểm, sợ là toàn thành dược liệu đều ở cái này hiệu thuốc cầm giữ, cho nên như vậy có năm chắc. Thả buồn chiều cũng không luật pháp nói tình hình thai nạn trong lúc giá hàng không được loạn chướng, cho nên chính là dọn ra cô tư thưởng tới cũng chỉ không được hắn. Phi thường thời kỳ, lúc này cũng không phải cãi nhau thời điểm, mục nghiên nghiên khẽ cắn môi, để anh phải nhịn. May mắn nàng lần này ra cửa phía trước ngân phiếu lấy đến nhiều, chút tiền ấy còn ra nổi. Các ngươi cửa hàng sở hữu trị liệu phong hàn bệnh mẩn ngứa dược vật, ta toàn muốn, đây là tiền trả trước. Mục nghiên nghiên nói, móc ra hai chương hai ngàn lượng ngân phiếu ném ở quầy thượng, nếu là không đủ, cứ việc ở hàng hóa chuyên trở phong dương lúc sau, lấy ra chướng mục tới tìm ta, ta có rất nhiều tiền. Tiểu nhị nhìn đến ngân phiếu, mắt chóng váng. Tùy tay chính là hai ngàn lượng bạc, đây chính là nhà giàu. Tương đàm thành lớn nhất gia tộc một năm mới có thể kiếm một ngàn lượng. Xem trước mắt cái này tiểu ca là cái thư đồng trang điểm, có thể có lớn như vậy bút tích sao? Này có thể là thật vậy chăng? Xem tiểu nhị ở do dự, mục nghiên nghiên bổ sung, này ngân phiếu là thật sự, tùy tiện ngươi đến cái kia hiệu đổi tiền đi đổi. Nếu đổi không ra, ngươi có thể báo quan. Nhìn đến mục nghiên nghiên nói như vậy có năm chắc, tiểu nhị thay gương mặt tươi cười, cười ha hả mà kia này ngân phiếu đi tìm trưởng quầy. Trường quay thực mau cùng tiểu nhị cùng nhau ra tới, xác định ngân phiếu thượng ấn chọc lúc sau xác định không có lầm, liền bắt đầu cười ha hả mà cấp mục nghiên nghiên dâng lên nước trà, sau đó phái mấy cái tiểu nhị bắt đầu lô hàng dược thảo. Sinh khương cam thảo trở, su đừng loại, giống nhau một cái đại cái dương. Tổng cộng trang bảy tám cái đại dương gỗ, lúc này mới trang xong. Mục nghiên nghiên đương trường kiểm kê xong, lại giao bổ tề còn lại bạc. Trường quay khó được nhìn thấy như vậy xa hoa đại khách hàng. Nịnh nọt mà cười nói có thể giúp đỡ cho nàng vận đến chỗ ở. Nàng đang do dự muốn hay không đáp ứng thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên cố Tư Thường thanh âm, nghiên nghiên, ngươi ở bên trong sao? Vừa dứt lời, An Mặc Quan Bảo cố Tư Thường đã vào hiệu thuốc Đại Môn. Nhìn đến cố Tư Thường trên người nhị phẩm Quan Bảo, trưởng quầy lập tức sững sờ ở tại chỗ. Mục nghiên nghiên tắc vẻ mặt kinh hỉ, vui sướng mà chạy đến cố Tư Thường bên người, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này nha, công tử? E ngại thư đồng thân phận nàng không có phương tiện kêu hắn tên chỉ có thể quy củ kêu một tiếng công tử cố tư thường ôn nhu cười ngươi không biết đi ngươi ra tới thời điểm có hộ vệ âm thầm bảo hộ ngươi biết ngươi đã đến rồi nơi này cố ý bẩm báo ta ta biết ngươi là phải làm chuyện tốt chạy nhanh lại nhiều mang theo mấy cái giúp đỡ lại đây cho ngươi nâng hòng thuốc cảm ơn công tử mục nhiên nghiên nghiêng sán lạng cười sau đó làm lơ đã sợ tới mức sắc mặt xanh mét trường quầy hạ giọng cấp cô tư thường nói ngươi biết không ngươi nương tử ta bị hắn làm thịt Muốn nhưng quá tối. Nhưng là không có biện pháp, bổn chiều không có luật pháp có thể trị hắn, cho nên, ngươi có thể hay không tưởng cái biện pháp trị trị bọn họ loại này loạn trào giá. Chương 463 phát dược. Cố tư thường nghe nói, mỉm cười con ngươi hơi hơi trật lạnh, lạnh lùng liếc xéo liếc mắt một cái đứng ở một bên trưởng quầy. Một cái con mắt hình viên đạn bay tới, trưởng quầy cả người chấn động, hai chân mềm lún trực tiếp quỳ dạp xuống đất, vừa kinh vừa sợ mà giải thích nói, vị đại nhân này, tiểu nhân loan uổng. Thật sự không phải tiểu nhân không duyên cứ muốn tể cái này tiểu ca, thật sự là gần nhất tình hình thai nạn nghiêm trọng, trong thành dược nhiều có không đủ. Nơi khác dược hướng nơi này vẫn cũng muốn bó lớn bạc, những cái đó buôn bán dược liệu thương nhân trướng giới, tiểu điếm lúc này mới bất đắc dĩ đi theo trướng. Một bên mấy cái điếm tiểu nhị cũng chạy nhanh đi theo cùng nhau quỳ xuống tới, thanh âm hoảng sợ mà cầu xin. Đúng vậy, chúng ta trưởng quầy không phải cố ý muốn trướng, thật sự là các phí dụng đều ở trướng, không trướng liền phải bồi tiền A. nghe đến đó Mục Nghiên Nghiên trong lòng tức giận tiêu hơn phân nửa. Quả thật, cái này trưởng quầy không có nói láo. Cẩn thận ngẫm lại liền biết, nay phạm vi hơn 800 tất cả đều gặp tai họa, lũ lụt quá cảnh, tới gần mấy cái quận huyện đều là thai khu, quan đạo tổn hại, dược vật khó có thể vận chuyển không thân, chính là dược liệu chung quanh cũng khan hiếm thực. Cũng khó trách hiện tại dược liệu điên trướng, cũng không thể toàn quái hiệu thuốc trưởng quầy. Mà là toàn bộ cung ứng liên xảy ra vấn đề. Cố Tư thường sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, thanh âm lạnh lùng mà cảnh cáo: liền tính như thế dược liệu thượng du dược lái buôn đem dược giới đề cao ngươi cũng nên có chút lương tâm không nên lại tiếp tục gia tăng mấy lần sau đó lại nhìn về phía mục nghiêng nghiêng muốn ngươi nhiều ít bạc mục nghiêng nghiêng vươn ba cái ngón tay ba ngàn lượng ngân phiếu lớn mật cố tư thường thanh em nghiêm khắc quỳ trên mặt đất trưởng quậy đại khí cũng không dám ra vội nói tiểu tiểu nhân này liền đem nhiều muốn bạc lui còn thỉnh đại nhân làm tiểu điếm bảo cái tiền vốn nói xong liền từ trong tay háo móc ra hai tấm ngân phiếu đôi tay phụng lên đỉnh đầu đây là vừa rồi cái này tiểu ca cấp ngân phiếu trừ bỏ tiền vốn còn lại ngân phiếu đủ số dâng trả hừ mục nghiên nghiên hừ lạnh một tiếng đi qua đi lấy đi ngân phiếu cố tư thường lại chưa từ bỏ như cũ mắt lạnh nói bản quan mai hộ bộ thượng thư cố tư thường kiêm nhiệm cứu tế giám sát quan phụng hoàng thượng chi mệnh đi cùng thái tử điện hạ tiến đến tương bắc giám thị cứu tế công việc hàng hóa trướng rối, ngươi theo lý tùy trướng không có gì không ổn nhưng nếu là quá mức đẩy trời chào giá bản quan cũng là có thể trị tội thiểu nhân minh bạch thiểu nhân hồ đồ cũng không dám nữa trường quay chạy nhanh dập đầu chuyện này lúc này mới từ bỏ mục Nghiên nghiên cảm thấy mị mãn cầm thu hồi hai tấm ngân phiếu cùng cố tư thưởng cùng nhau đi ra hiệu thuốc phía sau kia mấy cái trang dược liệu đại dương gỗ tắc từ đi theo cố tư thưởng lại đây một đôi hộ vệ phụ trách nâng đi Trở về tới huyện nha tri huyện vương văn hiên đã thức thời đem chính mình huyện nha tính cả mặt sau nhà riêng cùng nhau làm ra tới cấp thái tử cùng cố tư thưởng cư trú chính mình tắc trụ tới rồi khách điếm mục nghiên nghiên thu mua trở về những cái đó hồng thuốc cũng cùng nhau phong ấn ở huyện nha nhà kho trong vòng nếu là có người hỏi một mực trả lời là cố tư thường nghĩ đến bạc la thái tử gia đã cấp thái tử bác nhạc thanh danh cung cấp cố tư thường tạo quan uy mục nghiên nghiên cam nguyện tránh ở phía sau màn ra tiền xuất lực nhưng lại không cầu thanh danh chờ ngày hôm sau thăm dò toàn bộ trong thành cảm nhiễm phong hàn người bệnh nhân số lúc sau trừ bỏ những cái đó trong nhà còn có tiền trị liệu không có tiền trị liệu bệnh tàn lão nhược tất cả đều bị mục nghiên nghiên phân chia vì muốn cứu tế danh sách bên trong sau đó mục nghiên nghiên ở huyện nha trước cửa lấy tiểu thư đồng thân phận bắt đầu đăng ký tạo sách nhất nhất ra một hộ tình thế bắt đầu bày quán phân phát dược phẩm thực mau nha môn khẩu liền bài nổi lên hàng dài chương bốn trăm sáu mươi làm rối kỷ cương đại án ở chính thức phát dược một canh giờ trước mục nghiên nghiên cũng đã phái trong nha môn nha dịch đi mấy cái thành nội khua chiên gõ chống nói cho láng giềng hôm nay nha môn khẩu muốn miễn phí phát trị liệu phong hàn dược vật phàm là trong nhà vô tráng lao động đều có thể đi lĩnh Uống đau trung gian kiếm lời chịu tra tấn mọi người vừa nghe nói có cái này chuyện tốt cũng là lẫn nhau buôn tẩu bẩm báo không bao lâu mục nghiên nghiên bên này vừa mới xứng hảo dược liệu làm công bàn vừa mới dọn xong nha môn khẩu cũng đã bài nổi lên trăm người hằng dài có chút người thậm chí lo lắng cho mình lánh không đến dược Chính là đi phía trước tế, chỉ có thể an bài mấy cái nha dịch cầm nước lửa côn canh dự ở bản phụ cận duy trì trật tự. Đã là như thế, vẫn là có người vẫn luôn lại đi phía trước dũng, dẫn tới xếp hàng người toán thanh tái nói. Đừng nóng nổi mọi người đều ở xếp hàng đâu. Đều loạn tế cái gì, nay còn có người bệnh đâu, ta nương thân mình không tốt, nếu là ở quăng ngã hỏng rồi, các ngươi quản bồi bạc sao. Có người bất mãn hô lên, mục nghiên nghiên chỉ phải ngừng tay chung ghi sổ bút than. Ngẩng đầu nhìn ở phía sau chen chúc mấy cái quẻ chân nam nhân, lớn tiếng nói: "Mọi người đều không cần tễ, lần này quan phủ mua sắm dược phẩm tuyệt đối đều đại gia sử dụng. Nếu thực sự có không đủ, nha môn bên này còn sẽ tiếp tục thêm dược, bảo đảm sẽ không rơi rớt mỗi một cái người bệnh. Nhưng nếu là lại tiếp tục chen chúc, nhiễu loạn đội ngũ, một mực anh đi ra ngoài, hủy bỏ lãnh dược tư cách." Lời vừa nói ra, lộn xộn nha môn khẩu lập tức an tĩnh lại. Ai cũng không nghĩ bạch bạch bỏ lỡ miễn phí lãnh dược tư cách. Hiện trường một lần nữa khôi phục trật tự. Mục nghiên nghiên cầm bút than, tiếp tục ký lục tiến đến lĩnh dược phẩm người danh địa chỉ, đăng ký tạo sách để ngừa ngăn có người lập lại lĩnh hoặc là thế thân lĩnh. Bảy đại cái dương dược liệu đã phát suốt một cái buổi sáng mới vừa phát rất hai cái dương. Nhưng này xa xa không đủ, tương đàm thành cảm nhiễm phong hàn giả đông đảo, rất nhiều đều là toàn gia đều hoạn phong hàn. Lãnh dược người nhiều đạt ba bốn ngàn người, chỉ dựa vào mục nghiên nghiên một người đăng ký tạo sách, phân phát dược phẩm tốc độ quá chậm mục nghiên nghiên củng cố tư thường đề ra một chút lại nhiều muốn ba cái giúp đỡ trực tiếp khai bốn cái bản đồng thời phóng dược Cũng ước chừng tiêu hao ba ngày thời gian mới đưa bảy đại cái dương dược vật phát xong mục nghiên nghiên lại sợ dược vật không đủ có chút người bị bệnh yêu cầu ăn nhiều mấy uống thuốc liền lại đi kia ra hiệu thuốc mua sắm dược phẩm có lần trước vết xe đổ hiệu thuốc bọn tiểu nhị đều biết mục nghiên nghiên địa vị rất lớn là quan lớn phái tới không dám lại giống như phía trước như vậy càng rỡ quy củ đem dược chuyên hảo phong dương chỉ thu một cái phí tổn phí dụng. tính các ngươi thai kỳ bán dược cũng muốn dưỡng ra sống tạm thực sự không dễ dàng chỉ cần không giống như là lần trước như vậy đẩy trời trào giá thêm một chút tiền tránh bạc cũng không phải sai mục nghiên nghiên nói xong lời này trừ bỏ tiểu nhị muốn phí tổn phí dụng ở ngoài vẫn là nhiều chịu tam trương trăm lượng ngân phiếu nhiều cho ba trăm lượng bạc mua sắm xong dược phẩm sau mục nghiên nghiên mang theo các hộ vệ trở lại nha môn vào nghỉ ngơi sở trụ tiểu viện sau mục nghiên nghiên trở lại phòng nghỉ ngơi Mới vừa tiến tiểu thính, liền phát hiện ngồi ở tiểu thính Hoàng Dương một rửa ghế cô tư thường thần sắc có dị, khuôn mặt tuấn tú căng chặt dị thường. Tư thường, làm sao vậy? Mục nghiên nghiên đi qua đi, dựa gần hắn ngồi xuống. cố tư thường lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngước mắt nhìn về phía phong trần mệt mỏi lên đường trở về mục nghiên nghiên, săn sóc mà cho nàng đổ một ly trà, nghĩ đến một ít tân chính, cùng với như thế nào mau chóng sửa chữa tương đàm thành phương pháp, vừa mới ly ra một ít manh mối, lại tra được chuyện khác. Chuyện khác Là cái gì? Mục nghiên nghiên một bên uống trà một bên dò hỏi. Làm dối kỷ cương đại án. Năm nay tương đàm xem, có người mạo danh thay thế tiến đến khoa khảo. mươi 465 mục nghiên nghiên phẫn nộ. Cố tư thường nhẹ giọng nói xong, giống như hồng mao lướt nhẹ. Nhưng mục nghiên nghiên lại một hớp nước trà trực tiếp phun tới, hai tròng mắt trợn to, khiếm sợ không thôi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Gian lận khoa cử. Cố tư thường thanh âm thực nhẹ, lại cực kỳ khẳng định. Ta buổi chiều Phụng Thái Tử nổi danh kiểm tra tương đàm dân cư, hộ tịch thẩm tra đối chiếu thời điểm, đi ngang qua nghèo khổ nhân gia, có một cái bảy tám chục tuổi bà lão đột nhiên chạy ra quỳ gối ta trước mặt, nói là trạng cáo trong thành lớn nhất vương họ gia tộc khoa khảo làm rối kỳ cương, xong việc lại mua giết người thế thân giả. Nói như vậy mục nghiên nghiên nghe ra manh mối, lớn mật phỏng đoán nói, cái kia ngăn đón ngươi bà lão, chính là cái kia bị giết giả mẫu thân đi. Đúng là, cố Tư thường trầm trọng gật đầu bởi vì lúc này sự tình quan trọng đại, ta đã đem kia bà Lão An Chi ở Thái Tử sở trụ nhà cửa trông được thủ lên, lúc này hẳn là đang ở Từ Thái Tử nội thị quan tự mình thẩm vấn. nếu cái này Lão Thái Thái nói chính là thật sự, đây là quan trọng nhân chứng, đích xác hẳn là cẩn thận bảo vệ lại tới. Mục nghiên nghiên cũng đã không có uống trà tâm tư, đem chén trà thả lại trên bàn, cẩn thận nói, ta tin tưởng cái kia bà Lão nói chính là thật sự. một cái qua tuổi nửa trăm lão nhân, nếu không phải thật sự bước đến tuyệt cảnh. Sẽ không chạy đến ngươi cái này giám sát quan trước mặt tố giác việc này. Suy nghĩ một chút, nàng tiếp tục nói, ta tưởng chuyện này phát sinh hồi lâu, nhưng bên trong thành thế lực cấu kết, ngươi vừa rồi nói bà Lao trạng cáo chính là tương đàm trong thành lớn nhất vương họ gia tộc, ta nhớ rõ. nay trong thành chi huyện cũng họ vương, có lẽ cùng cái này gia tộc có cái gì sâu xa. Cho nên, vị này bà lão vẫn luôn bất hạnh không chỗ giải oan. Sau đó ngươi cùng thái tử lại đây lúc sau, mở rộng ra kho lúa đại môn, quảng thiết cháo lều Lại miễn phí phóng dược, bà Lão cảm thấy các ngươi là thật sự thanh quan, không giống người thường lúc này mới liều mình chạy đến ngươi trước mặt đi. Cố tư thường trịnh trọng gật đầu, ta tưởng cũng là cái này duyên cớ. Kia bà Lão nói than thở khóc lóc, tự xưng nhi tử đã là chúng tu tài, chỉ là gia đạo xa suốt, thật sự không có tiền bạc chạy tới khác huyện thành tham gia thi hội, nàng bản thân lại yêu cầu chạy chữa, bất hạnh không có bạc, kia vương gia thù Lao cấp phong phú, chỉ là tiền trả trước liền cũng đủ nàng xem bệnh lấy dược. Nhi tử cũng là một mảnh hiếu tâm, liền đáp ứng sai sự. Hắn đáp ứng, nói vậy lần này thi hội kết thúc, khảo cũng không tồi đi. Mục nghiên nghiên lớn mật suy đoán, có lẽ chính thức bởi vì khảo không tồi, mới dước lấy họa sát thân, nếu là không có thi đậu, hoặc là khảo đến giống nhau, nhiều lắm chính là không cho còn lại đôi khoảng, chỉ có khảo hảo. kia vương ra người trực tiếp lăn lộn một cái cử tử không nói, còn lo lắng người này lần sau chính mình tham dự khoa khảo trên bảng có tên, ngày sau làm quan đem chuyện này thọc ra tới, cho nên cho nên mới sẽ mua hung giết người. Người đã chết, vinh tuyệt hậu hoạn, chuyện này liền ở cũng không ai để ra. Cố tư thường tiếp lời nói, có thể lưu lại bà lao cái này người sống, là biết này bà lao tuổi già thể mại, đi không ra tương đàm thành đi, liền tính ở trong thành trạng cáo cũng không có người thụ lý. Mục nghiên nghiên cũng đi theo nghiêm túc lên, khi một cái tắt chụp ở trên bàn, quá kiêu ngạo. Đây là ngươi đã đến rồi, này nếu là ngươi cùng thái tử không có tới. Chẳng phải là cái này, bà lao quá hai năm bị chuyện này sống sờ sờ háo đã chết, khoa khảo làm dối kỷ cương một án cũng liền rốt cuộc không người nào biết. Nàng nhìn về phía cô tư thường, khẩn thiết kiến nghị, tư thường, chuyện này nghiêm tra, nhất định phải nghiêm tra. Khoa cử là vì quốc gia tuyển đi nhân tài duy nhất con đường, nếu là này cũng có thể có giả, có người thế thân, này thiên hạ chẳng phải là dối loạn bộ. Chương 466 nghiêm tra xử lý nghiêm khắc. Ân, ta đây liền đi tìm thái tử đem việc này vấn đề nghiêm trọng tính nói cho thái tử. cố tư thường nhận đồng gật đầu, ngay sau đó đứng dậy liền đi ra ngoài. không bao lâu, liền mau chân đi tới thái tử sở trụ cái kia đại trạch viện. mới vừa tiến nhà ở đại sảnh nên diện đụng phải thái tử. cố tư thường lập tức chào hỏi, điện hạ, vi thần là tới dò hỏi kia làm rối kỷ cương thế thân một án tình hình cụ thể và tỉ mỉ. tư thường, ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn phái người đi tìm ngươi. thái tử vừa thấy cố tư thường vào được vội vàng xua tay ý bảo hắn miễn lễ xoay người lập tức đi hướng chính giữa đại sảnh chỗ ngồi chính giữa đã hỏi ra kết quả ta cũng chụp hộ vệ trưởng kiểu trang thành người qua đường đi lấy bà lao trô ở phụ cận dò hỏi tình huống tình huống cơ bản cùng kia bà lao nói giống nhau như lúc hơn nữa con trai của nàng theo lâm tuấn theo như lời thật là chết không minh bạch ngày thường chưa bao giờ uống rượu một người xảy ra chuyện ngày đó nghe nói bị bạn tốt rót nửa đêm rượu vào lúc canh ba mới hồi ra Kết quả liền ở về nhà trên đường gặp được kẻ cắp, một phen tư đánh sau bị kẻ cắp một đao đâm thủng ngực, chết ở cầu hình vòng thượng. Vẫn là hừng đông thập phần, gõ mõ cầm canh đi ngang qua mới vừa rồi báo quan. Cố tư thường lập tức truy vấn, kia kẻ cắp đâu. Kẻ cắp đến nay chưa bắt được, nói có thể là phụ cận len lỏi giặc cỏ việc làm. Lúc ấy Vương Văn Hiên cũng từng phái người điều tra lùng bắt, nhưng bởi vì không có bên mục kích chứng nhân, liền cái bức họa cũng không có, đến nay đều là án treo. Cố tư thường nghe đến đó trong lòng đã xác định bảy tám phần hắn đem gian lận khoa cử đối triều đình ảnh hưởng quá quốc sách ảnh hưởng nhất nhất phân tích nói cho thái tử ở bùn triều làm rối kỷ cương vốn chính là trọng tội chỉ là khai triều tới nay còn không có quá thế thân giết người loại chuyện này cố tư thường dõng dạc hùng hồn biểu tình nghiêm túc địa đạo điện hạ tuy rằng ta triều luật pháp tương đối khai sáng nhưng gian lận khoa cử việc này quyết không thể dung túng một chút ít việc này nếu xuất hiện đồng loạn nên nghiêm hình tuấn pháp chấn áp đi xuống nếu không tả phong cùng nhau về sau khoa cử vĩnh vô an bình việc này cần thiết nghiêm trà xử lý nghiêm khắc Ngươi nói rất đúng chúng ta toàn ý lại khoa cử vì quốc gia chọn lựa lương đống nếu đều là một ít dở cho bịm bợm hạng người về sau trên triều đình chẳng phải là thành gạt người ổ cấp tử thái tử thâm chấp nhận trịnh trọng phân phó đi xuống truyền lệnh đi xuống từ cố đại nhân tự mình chủ thẩm việc này phàm là người liên quan vụ án mặc kệ chức quan thân phận giống nhau bắt giữ nhập hình cố tư thường âm thầm thở phào nhẹ nhõm đa tạ thái tử. Có thái tử lệnh bài, cố tư thường tra khởi cái này án tử phương tiện rất nhiều. Tuy rằng trong lòng đã đem toàn bộ án tử ngọn nguồn làm rõ ràng, nhưng là vì cầu công chính chuẩn xác, cố tư thường vẫn là muốn đích thân lại đi thẩm vấn bà lão, thuận tiện bắt đầu siêu tập chứng cứ. Nếu sự tình cùng vương gia người có quan hệ, liền phải trước từ tương đàm thành này hộ họ lớn điều tra lên. Nhưng bởi vì vương văn hiên là chi huyện, sợ rút dây động rừng, chuyện này đều là ngầm tiến hành. cố tư thường cố ý phân phó đi xuống. Muốn tránh đi Vương Văn Hiên cùng với Vương Văn Hiên thủ hạ bọn nha dịch, sở hữu sự tình đều từ thái tử bên người thân cận hộ vệ xuống tay xử lý. Bà Lão bị thỉnh đến thái tử nhà cửa ngây người hai ngày, trừ bỏ thân cận thị vệ, những người khác một mực không biết trong viện đã nhiều ra một cái Lao thái thái. Mà cố tư thường bên này đã bắt được bà Lao cung cấp tiền trả trước khế ước công văn, này công văn thượng tuy rằng điểm tô cho đẹp thế thân thi hội sự tình, nhưng buồn ý bất biến, ký tên kim ngạch ngày, nhất nhất đều toàn. Ký tên người trừ bỏ bà Lão Nhi tử ở ngoài, còn có một cái người bảo lãnh, nguyên là trong thành khâu viên ngoại, chỉ là đã dọn đi. Cố tư thường biết cùng tin tức này sau, không cấm cười lệnh, người tới, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, đem vị này khâu viên ngoại cho ta thỉnh về tới. Chương 467 lãnh dược tới nháo sự. May mắn này bà Lão Nhi tử cùng vương họ nhà giàu ký hợp đồng lấy bạc thời điểm, biết viết một trường khế ước đơn tử. Đơn tử thượng người bảo lãnh, chính là tồn tại nhân chứng. Liên tính dọn ra tương đàm thành lại như thế nào? Hộ tịch còn ở bản địa, nếu vô huyện nha khai giấy thông hành, đi cũng đi một chút xa. Đứng ở một bên hộ vệ nghe được cố tư thường phát ngoan, ngay sau đó ôm quyền lĩnh mệnh, là Các hộ vệ lập tức rời đi sân, hỏa tốc chạy tới ngoài thành khâu viên ngoại thôn trang. Trong thành có thôn trang gia đình giàu có không có mấy cái, tùy ý sau khi nghe ngóng, liền biết khâu viên ngoại thôn trang nơi nơi nào. Mà cố tư thường bên này cũng không có chậm trễ, thừa dịp đám người không đường đi tìm tri huyện vương văn hiên thử khẩu phong khoa cử mạo danh thay thế loại chuyện này là đại sự này vương văn hiên cũng là vương ra một mạch đồng tông ra tới người nhiều ít đều cùng chuyện này liên lụy không rõ ràng lắm chỉ là không biết vương văn hiên rốt cuộc biết nhiều ít cùng lúc đó mục nghiên nghiên bên này đã ở xuống tay bắt đầu an bài lần thứ hai gửi đi dược phẩm sự tình đang ngồi ở trong thư phòng chuẩn bị chờ hạ đăng ký tạo sách yêu cầu dùng tiểu vợ cùng bút than kết quả phụ trách phát dược phẩm một cái tiểu nhị đột nhiên chạy vào Mặt có cấp sắc địa đạo, không hảo tiểu ca, nay cái sợ là phát không thành dược. Làm sao vậy? Mục nghiên nghiên ngừng tay chung động tác, khó hiểu mà nhìn về phía tiểu nhị, có phải hay không bên ngoài viết xếp hàng lánh dược đánh nhau rồi? Không đúng không đúng, là. Những người đó nói ăn dược không hảo sử, không có hiệu quả, chính tụ tập ở nha môn khẩu hỏi sao lại thế này đâu, ngày trước không vội chuẩn bị này đó, chạy nhanh đi xem đi. Trong những ngày này, mục nghiên nghiên làm làm tiểu thư đồng làm việc nói chuyện đều thỏa đáng tinh tế nói chuyện làm việc cũng tích thủy bất lẩu, thực mau ở này đó bọn nha dịch trong lòng địa vị có điều đề cao đang xem cố tư thường đối đãi cái này tiểu thư đồng vô cùng thân hậu cũng nhìn ra nàng địa vị thực hảo nhớ rõ sủng tín cho nên này đó bọn nha dịch đối nàng cũng là khách khách khí khí tiến đến bẩm báo tiểu nhị so nàng tuổi tác còn trường lại cũng muốn tôn sưng nàng một tiếng tiểu ca mục nghiên nghiên lập tức buông trong tay chướng ngụ vợ uống thuốc không có hiệu quả sao có thể mau mang ta đi xem Tiểu nhị vội vàng ở phía trước dẫn đường, đi lên còn nói đâu, tiểu nhân cũng không có tế hỏi, đám người kia đều tế thành một đống, là ôm tiểu nhân, đều khóc la nói ăn dược không có hiệu quả, có còn nói không mang theo không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại còn tăng thêm. Không có chuyển biến tốt đẹp, tăng thêm. Sao có thể? Mục nghiên nghiên nghe đầy bụng hồng nghi, phải biết rằng bình thường bệnh thương hàn ăn những cái đó dược đã dư giả, nếu là thân thể không làm tròn trách nhiệm kém một ít. Dùng một chiếc rán dược không có chuyển biến tốt đẹp cũng là bình thường hiện tượng, ước chừng muốn ăn 4-5 ngày mới có thể chuyển hảo. Nhưng bất quá là thấy hiệu quả chậm một chút, như thế nào sẽ không hảo phản trọng. Càng nghĩ càng cảm thấy ly kỳ, mục nghiên nghiên nhanh hơn bước chân. Không bao lâu, liền chạy tới nha môn khẩu. Lúc này nha môn khẩu đã vây đầy, trừ bỏ những cái đó xếp hàng yếu lĩnh lấy hôm nay dược phẩm, còn có một bộ phận ôm hải tử tệ ở phía trước, chất vấn như thế nào sẽ không có hiệu quả. Mục nghiên nghiên trình diện sau tìm tới cây búa đánh cửa Minh ngoan cổ thịch thịch thịch kích trong tiếng động điếc thai phát hội ở mỹ nha môn khẩu lập tức an tĩnh lại đại gia nghe ta nói đều không cần náo loạn mục nghiên nghiên đâu vào đấy mà đứng ở nha môn khẩu bậc thang hô bình thường tiến đến lãnh dược đi bên trái trước bàn báo thượng hộ tên làm đăng ký liền có thể lấy dược nói uống thuốc không thấy tốt hiện tại xếp hàng tới tìm ta Chương bốn trăm sáu mươi tám tự mình ngồi khám giọng nói rơi xuống cửa đói bọn nha dịch cũng bắt đầu thét to Bọn nha dịch chia làm hai đám người, một đợt người phụ trách dẫn đường những cái đó lấy thuốc đi một lần nữa xếp hàng, một khác sóng nha dịch tắt đem những cái đó kêu gạo dược vô dụng người tụ tập ở bên nhau phân chia ra một cái khác đội ngũ. Mục nghiên nghiên kêu người chuyển đến một chương bàn, giống như ngày hôm qua phát dược thời điểm giống nhau lại lấy tới chỗ chống nổ kẻ vụt cùng bút than, bắt đầu từng cái ký lục, do hỏi bệnh tình. Trước hết tới chính là một cái ôm ba tuổi hài đồng phụ nhân, kia phụ nhân khuôn mặt nôn nóng, trong lòng ngực hải tử cũng là nhiệt cả người nóng bỏng khuôn mặt đều thiêu đỏ bừng môi càng khô nước khởi ra, khóc nước mắt lưng tròng mục nghiên nghiêng nhìn một chút hài đồng sắc mặt lại giơ tay ở hải tử cái trán sờ soạng một phen vội hỏi trừ bỏ phát sốt ở ngoài còn có cái gì bệnh trạng ho khan ban ngày khụ đến còn không nghiêm trọng buổi tối khụ rất lợi hại phụ nhân chạy nhanh nói chúng ta thật sự không có tiền đi y hệ quán trong nhà đáng giá đồ vật đều bị hướng chạy đói cơm đều ăn không được Này không nhìn nha môn lần này cấp miễn phí phát dược, liền lánh một ít trở về cấp hải tử vi dược, không nghĩ tới hải tử ăn không thấy hảo, ngược lại còn thiêu cháy. Ngươi lại như thế nào rót đến dược? Mục nghiên nghiên hỏi. Phụ nhân thành thật trả lời, ta bà mẫu cũng bị bệnh, cho nên, trong nhà đại nhân một lần ăn một chén, liền cấp hải tử cũng rót một chén. Sợ hắn thụ hàng nghiêm trọng, còn xuyên rất nhiều đâu. Mục nghiên nghiên nghe đến đó, biểu tình cứng đờ, hối hận chính mình ngày hôm qua chỉ lo phát dược, lại quên mất công đạo chuyện quan trọng Tuổi nhỏ hai đồng dược tề cùng người trưởng thành dược tề, như thế nào có thể ở ăn thời điểm liều thuốc nói nhập làm một đâu. Là nàng ngày hôm qua chỉ lo tưởng đem dược mau chóng phát đi ra ngoài, lại đã quên rắn một trường bố cáo báo cho đại gia. Đại nhân cùng hài tử dược không thể ăn giống nhau phân lượng. Ba tuổi hai đồng, đem đại nhân muốn uống một chén dược, lấy một phần ba cấp hải tử ăn vào tức khắc. Còn có, chính là sinh bệnh cũng không thể bọc cùng qua mùa đông giống nhau à hiện tại đã là mùa xuân. Mục nghiên nghiên một bên nói. Một bên buông bút than rũi tay đi giải hài tử trên người tiểu áo, đặc biệt là phong hàn nóng lên thời điểm, càng không thể che nhiều như vậy, sẽ tăng thêm bệnh tình. Nếu là nhiệt nghiêm trọng hài tử sẽ ngất run dậy. Phụ nhân nghe thế câu sợ tới mức run lên, chạy nhanh đằng ra tay đi theo mục nghiên nghiên một khối cởi bỏ hài tử trên người màu đỏ tiểu áo, kéo xuống màu đỏ tiểu áo lúc sau treo ở trên tay. Mục nghiên nghiên tiếp tục công đạo, một ngày uống thuốc ba lần, bởi vì là hài tử, sợ là ăn không được khổ. Chờ hạ ta sẽ dạy người cho ngươi một bao đường đỏ, lấy đường đỏ phụ tá hương vị, hài tử cũng sẽ thích rất nhiều. Còn có, uống thuốc lúc sau, cũng muốn ngày thường nhiều cấp hải tử uy nước uống. Hiện tại thiêu lợi hại, lấy đường đỏ thời điểm, ở gọi người giúp ngươi lộng một chậu nước ấm, lấy khăn tẩm ướp cấp hải tử nhiều sát một sát tay chân tâm. Nhớ kỹ không có. Cảm ơn, cảm ơn vị này tiểu ca, nhớ kỹ. Phụ nhân trên mặt lộ ra tươi cười, liên tục gật đầu, ôm hài tử đi một bên nha dịch bên kia lánh đường đỏ đi một bên phụ trách trợ thủ nha dịch chạy nhanh đi tìm đường đỏ cùng nước ấm. mà mục nghiên nghiên bên này này đã hỏi khám tiếp theo cái người bệnh trước sau nhìn mười mấy nói dược hiệu không dùng được người bệnh lúc sau mục nghiên nghiên rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào kỳ thật đều không phải là là từ dược liệu có cái gì vấn đề mà là nơi này nào đó người bệnh cảm thấy việc này miễn phí dược vật vô ý quý trọng thậm chí có lén trộm đầu cơ trục lợi chính mình ăn phân lượng liền giảm mất một nửa dược liệu ít dược hiệu giảm phân nửa An tương đương không ăn. Chương bốn trăm sáu mươi chín nghiêm trị dược lái buồn. Còn có những cái đó nói ăn biến nghiêm trọng, càng là thuần túy là tới nháo sự, chỉ nghĩ nhiều trộn lẫn chút thảo dược hảo trở về chỗ bán, từ giữa kiếm lời. Như vậy hành vi thật sự đáng giận. Mục nghiên nghiên nhìn này mười mấy lòng mang quỷ thay người, giận sôi máu. Nàng là nghĩ có thể trị liệu càng nhiều bà thánh, làm quần chúng được lợi, thiên hai nhân họa có thể nhiều rút rút. Không nghĩ tới còn có lòng dạ hiểm độc, đối mặt miễn phí dược vật không cảm tạ liền tính còn chả đũa muốn lửa dược kiếm lời này dược đến bây giờ còn có mấy cái dương không có phát xong đâu nếu chuyện này không cho một cái nghiêm khắc xử trí mặt sau không biết còn có bao nhiêu tưởng bán dược kiếm lời kẻ lừa đảo trà trộn vào tới cho đến lúc này thật sự có bệnh người bệnh ngược lại lấy không được dược phẩm kéo dài chứng bệnh càng là chuyện xấu mục nghiên nghiên rút kinh nghiệm sưng máu tìm tới sư gia nghiêm trang mà dò hỏi có người lừa gạt quan phủ bán dược kiếm lời ấn luật hẳn là như thế nào phán kia muốn xem tiểu công tử ngài là tính toán tới nhẹ vẫn là tới trọng. sư gia tiểu tâm mà trả lời, nếu muốn nhẹ phán, bất quá dăn dạy hai câu, tịch thu sở bán tiền tham ô là được. ta muốn trọng, nếu chỉ là phát tiền, không đủ để kinh sợ này giúp hắc tâm trạng. quả thực là hư thấu, trị bệnh cứu người dược đều dám mạo lanh trộm bán. là là là, tiểu công tử nói rất đúng, chúng ta nha môn triều đình ra tiền cho bọn hắn miễn phí phát dược, cư nhiên còn dám vụng trộm bán tiền, là nên hảo hảo phạt. Sư gia vội vàng cung kính không lưng, ấn ta triều luật pháp, lừa gạt quan phủ, trộm bán không nên bán vi phạm lệnh cấm vật phẩm, muốn đánh ba mươi đại bản, ngồi tù ba năm, thu hoạch đến tiền tham ô muốn đủ số xung công, thả còn muốn phạt hai mươi lượng bạc. Vậy như vậy làm, mục nghiên nghiên đoán hận địa đạo, nếu không cho bọn họ ăn một ít khổ sở đầu, bọn họ lần sau còn dám. Được rồi, tiểu nhân này liền phân phó đi xuống. Sư gia vội xoay người chạy vào nha môn đại đường. Đại đường kia bảy tám cái hành lừa kẻ lừa đảo đã quỷ gối đại đường trung vương văn hiên làm chi huyện mấy ngày nay cũng coi như là có đệ nhất kiện chính thức chính là tuyên án này mấy cái hỗn đảng ba cái chu tử từ ống trúc ném xuống sau đứng ở đại đường hai bên bọn nha dịch lập tức bày ra dụng hình chân thế ấn chân ấn chân chói tay chói tay tay cầm nước lửa côn nha dịch tắc giờ lên trong tay gậy gộc cao cao giơ lên sau đó nặng nề mà hướng phạm nhân trên ngông chụp đi thức mau đại đường tiếng tiêu thảm thiết vang thành một mảnh xuyên thấu vách tường trực tiếp chuyển tới nha môn bên ngoài những cái đó xếp hàng lánh dược người nghe được bên trong người tiếng kêu thảm thiết không khí lập tức khẩn trương lên nguyên bản còn ở cho nhau thảo luận cái này tiểu thư đồng lai lịch vừa nghe đến bên trong kêu thảm thiết đều khẩn trương rụt rụt cổ nhìn về phía mục nghiêng nghiêng ánh mắt lại kính lại sợ có chút trong lòng có tâm địa gian rảo người cũng không dám nữa mạo loại này quỷ tâm tư chờ vội xong phân phát dược phẩm sự tình đã là lúc chạm vạng tụ tập đám người nhóm từng cái tan đi bọn nha dịch cũng thu ra hỏa đem nha môn khẩu quét tước sạch sẽ lúc sau tan tầm về nhà mục nghiên nghiên cũng cầm một hậu chồng sổ sách hướng tiểu viện đi đến ngay tây nghiêng chiều hôm nặng nề phía tây phía chân trời nhiễm một mảnh trần bì chi sắc sáng lạn đến cực điểm mục nghiên nghiêng đứng ở ánh chiều ta hạ thả lỏng mà duỗi một cái lười sau thắt lưng đang muốn tiếp tục trở về phòng liền nghe được phía sau truyền đến cô tư thường thăm hỏi thanh nghiên nghiêng vội hỏng rồi đi tư thường ngươi cũng làm việc đã trở lại mục nghiên nghiêng ôm sổ sách Vui mừng quay đầu hướng cố tư thường chạy qua đi, ngươi cha cái kia án tử thế nào? Cái kia người bảo lãnh tìm được không có. Chương 470 thông minh kín đáo. Cố tư thường hơi hơi gật đầu, tìm được rồi, những cái đó hộ vệ đều là thái tử người bên cạnh, làm việc hiệu suất cũng cao, thậm chí không cần ta đi dò hỏi, cái kia khâu viên ngoại đã chủ động cung khai, đây là hắn lời khai. Nói, cố tư thường từ trong lòng ngực móc ra một chương gấp chỉnh tề giấy tuyên thành. Triển khai giấy tuyên thành bên trong là nhất xuyến xuyến ngay ngắn thể chữ khải viết khẩu cung mục nghiên nghiên tiếp nhận khẩu cung đại khái nhìn lướt qua mặt trên nội dung rất đơn giản trắng ra chính là nói khâu viên ngoại đích sắc ở năm nay kỳ thi mùa xuân khai khảo hết sức cấp bà lão nhi tử cùng vương gia người bảo đảm người bảo đảm cứ là bà lão một nhà tiền bạc thiếu mà vương gia trưởng tử công khoa khiếm khuyết liền lấy thư đồng cùng khảo chi danh cùng đi kỳ thi mùa xuân thi hội trong lúc sở hữu tiêu dùng lộ phí đều từ vương gia gánh nặng Thả đi trước chi trả thư đồng phí dụng một trăm lượng. Còn lại một trăm lượng, kỳ thi mùa xuân kết thúc, hai người sau khi trở về bộ tề. Mục nghiên nghiên không cấm những mày, kia khế ước còn có này khẩu cung, chỉ có thể chứng minh bà lão Nhi tử cùng vương gia từng có giao thoa, có thủ công nhận trước hành vi, cũng không thể trực tiếp tỏ vẻ. Này bà lão Nhi tử chính là cấp vương gia nhi tử làm thế khảo A. Này có khó gì? Cố tư thường giơ tay ở cái chán của nàng thượng nhẹ nhàng một khấu, nếu là hai người cùng nhau khoa khảo. Ven đường sở quá khách điểm, quán trà, tự nhiên có người gặp qua bọn họ. Nếu là hai người từ lúc bắt đầu xuất phát liền lẫn nhau đổi thân phận, mạo danh định kỳ, tự nhiên cha không ra, nhưng bọn hắn an bài những việc này thời điểm, tự cho là bản lĩnh thông thiên, chi huyện lại là vương gia người, cho nên thả lỏng cảnh giác. Ngươi là nói Mục Nghiên Nghiên hơi giật mình, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà bật cười, gặp qua bọn họ hai người khách điểm tiểu nhị, hoặc là quán trà lão bản, khẳng định phân rõ ai là ai. Đúng vậy, Kỳ thi mùa xuân cự nay bất quá mới qua đi hai tháng, cũng không phải nhất định không nhớ rõ. Lui một vạn bước nói, thật sự có ký ức mơ hồ, không phải còn có trường thi quan chủ khảo có thể làm chứng sao. Cố tư thường khẽ mỉm cười, người bình thường tự nhiên khó có thể thỉnh động những cái đó dám khảo ở nhân chứng, nhưng phòng đại nhân cùng ta là anh em kết nghĩa, lại như thế nào sẽ không ra mặt làm chứng. Là nha, nói như vậy, án này thực dễ dàng tra a. Thỉnh phong đại nhân nhận người không khó, chỉ là đường xá xa xôi qua lại lăn lộn khó tránh khỏi tốn công. Cố tư thường định liệu trước, ta nơi này còn có càng giản tiện phương pháp. Biện pháp gì? Mục nghiêng nghiêng mở to hai mắt, đáy mắt tràn ngập tò mò. Nàng bỗng nhiên phát giác, cố tư thường từ làm quan lúc sau, đầu óc đã tốt giống khai quang giống nhau, so trước kia muốn thông minh kín đáo quá nhiều. Như vậy một so, nàng giống như đều phải bị so không bằng. Nếu kia vương gia trưởng từ năm nay chúng cử nhân, tất nhiên tài hoa nổi bật. Nhưng nếu là như bà lão Sở giảng. Khảo thí thời điểm là bị thế thân tên, từ bà Lao Nhi tử giúp hắn đại khảo, sở triển lãm văn chương tự nhiên cũng không phải hắn viết. Như vậy, cố tư thường nói tới đây, trong mắt nổi lên nghĩa mai ý cười, chúng ta chỉ cần đem năm nay khoa khảo đề mục lại ra một lần, trực tiếp đem vương gia trưởng tử đánh đổ nha môn, thỉnh hắn đáp một lần bài thi tức khắc. Nếu thật sự học vấn, giấy trắng mực đen, lập thấy rốt cuộc. Nếu là viết dăm cho không tê, liền biết, này bài thi là người khác thế hắn viết. Đúng vậy. Phương pháp này đơn giản a Mục nghiên nghiên trong mắt ngạc nhiên biến thành kinh hỷ, có chút sùng bái mà nhìn cố tư thường, tư thường, ngươi hiện tại càng ngày càng lợi hại. Đều là nương tử tài bồi hảo. Cố tư thường kéo kéo nàng tay, ta có hôm nay, đều dựa vào ngươi. Không có ngươi, ta cái gì cũng không phải. mươi 471 kế hoạch loại cá mỹ thực. Ngày ấy qua đi. Liên tiếp 2 ngày, cố tư thường đều ở thái tử nơi nào không có trở về. Ngay cả buổi tối cũng không trở về tiểu viện. Mà là phái hộ vệ truyền lời, nói thái tử điện hạ bên kia đàm luận án kiện, chờ hết thảy vội xong sẽ tự trở về. Vào đêm, thói quen trên giường có người làm bạn mục nghiêng nghiêng, nhìn trống không giường đệm, có chút cô đơn mà thở dài một hơi. Nhưng thực mau lại đánh lên tinh thần, cũng may hai ngày này tương đàm trong thành trừ bỏ phân phát dược phẩm ở ngoài, nàng lại cho chính mình tìm mặt khác việc, quá cũng coi như phong phú. Liên tính nhìn không tới cô tư thường, cũng có thể thực mau rời đi tâm tư, đi vội mặt khác sự tình. Tì như, này hai ngày đẩy nhanh tốc độ, nàng rốt cuộc đem lần thứ hai mua sắm dược phẩm toàn bộ phát xong, trong thành cảm nhiễm phong hàn thả không có tiền trị liệu người bệnh, bất luận đơn người vẫn là một hộ, toàn bộ lãnh tới rồi miễn phí dược phẩm. Có lần trước thu thập dược lái buôn ví dụ sau, gõ sơn chấn hổ quả nhiên dùng tốt, lần này phân phát dược phẩm không còn có người dám trộm bán. Mọi người biết, trộm đầu cơ trục lợi quan phủ miễn phí dược phẩm là trọng tội. Nghe nói kia bị ở nhà tù bảy tám cái nam nhân, ngung đều cấp đập nát. Người trong nhà cầm bạc muốn khơi thông chuẩn bị ra bên ngoài chuột người cũng chuột không ra. Chỉ là một cái trọng phạt, hoàn toàn ngừng loại này vai phong tà khí. Phát dược sau khi chấm dứt, Mục Nghiên nghiên lại ở ngày hôm qua tham viếng một chút toàn bộ Tương Đàm Thành, xem xét trong thành hoàn cảnh cùng với mỹ thực đặc sắc. Kết quả này vừa đi phóng, đến thật là phát hiện không giống người thường chỗ, Tương Đàm Thành lương dựa sung dài, ngư nghiệp phát đạt, nhưng đối với thủy sản sản phẩm nấu nướng lại rất cũ xưa. Thậm chí bắt cá khi vớt ra cá chép cá chấm cỏ một mực không ăn. Đơn giản là này vài loại loại cá thứ nhiều khó có thể nuốt xuống, chỉ ăn thứ thiếu thịt nhiều lương ngư cá quế cá nheo chờ. Tuy rằng lương ngư cá quế chờ đích xác thứ thiếu tươi ngon, chính là chỉ ăn này vài loại loại cá, không khỏi chỉ một, nếu vất quá mức nghiêm trọng còn sẽ tạo thành cá chủng loại giảm bớt, bán giới đề cao, càng sẽ dẫn tới này phụ cận làng trên xóm dưới bá tánh sinh hoạt phí tổn đề cao. Mặc kệ như thế nào tôi nói, đều không có lời. Mà nàng cái này Mỹ thực bác chủ nhìn đến sông nước du thành đàn thành đàn cá chép cá chấm cỏ không ai ăn, cũng là trong lòng ngứa khó nhịn tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn không lấy tới nấu ăn thật là quá đáng tiếc. Vì thế, Mục Nghiên Nghiên nói làm liền làm, vén tay háo liền tiếp đón tùy tính hộ vệ giúp đỡ vớt thượng bờ sông biên nhất dài rộng mấy chỉ cá chép còn có cá chấm cỏ. Bên người hộ vệ đều là thái tử Điện Hạ Tâm Phúc, từ nhỏ liền luyện tập một thân hảo võ nghệ, nắm lên nước sông cá chép loại chuyện này dễ như trở bàn tay Thực mau liền cấp mục nghiên nghiên vứt đến tràn đầy một thùng, sau đó mục nghiên nghiên tìm được rồi trong thành lớn nhất một cái khách điếm. Cái này khách điếm thế nhưng vẫn là cùng kinh thành xích duyệt lai like khách sạn giống nhau, là một trong số đó chi nhánh. Bởi vì quy mô đại, rất có quy cách, cho nên ở Hồng Thủy tới thời điểm làm một ít để phòng thi thố, trong tiệm tôn thị vân không nghiêm trọng, thêm chi có tổng cửa hàng trợ cấp, trong tiệm đã tu sửa xong, đã một lần nữa tiếp khách. Hơn nữa khoảng cách mục nghiên nghiên vứt cá địa phương lại rất gần. Cho nên trực tiếp tuyển khách điếm này, đoàn người dẫn theo một thùng cá nghênh ngang liền đi vào. Mới vừa tiến khách điếm, liền có điếm tiểu nhị chủ động xông tới, thân thiết mà tiếp đón, vài vị khách quan, xin hỏi là nghỉ chân vẫn là ở trọ A. Tiểu điếm đã toàn bộ thu thập kéo dài, sạch sẽ, tùy thời có thể vào ở đâu. Ta là tới mục nghiên nghiên lời nói hơi đốn, phấn nộn khỏe miệng nhẹ nhàng một loan, rào hoặc mà cười nói, ta là nghĩ đến mượn phòng bếp dùng một chút. Chương 472 chế tắc canh cá. Cái gì? Mượn phòng bếp. Điếm tiểu nhị trực tiếp xứng sở ở tại chỗ, hiển nhiên là chưa từng nghe qua như vậy yêu cầu. Ngươi yên tâm, không phải bạch dùng, ta sẽ cho các ngươi phòng bếp sử dụng phí, coi như làm là ta ở ngươi nơi này ăn một đốn. Mục nghiên nghiên nói, từ trong lòng ngực móc ra một tiểu thỏi bạc tử, ném vào gần nhất trên bàn, ta ở ngươi nơi này mượn một chút phòng bếp, làm mấy cái loại cá tân đồ ăn, nếu là hiệu quả hảo, mọi người đều thích ăn, ta còn có thể miễn phí đem thực đơn bí phương cho các ngươi. Không thu lấy bất luận cái gì phí dụ. Nay một fan nói cho hết lời, điểm tiểu nhị càng thêm trận tròn mắt. Cư nhiên còn có bực này chuyện tốt, có người nguyện ý đem nấu ăn bí phương một phân không cần cho người khác. Người này sợ không phải cái ngốc từ đem, hoặc là tới hành lửa. Điểm tiểu nhị do dự hạ, chuyện lớn như vậy hắn một người thật sự không làm chủ được, đành phải nói, khách quan, ngài nói biện pháp đích xác thực hảo, chỉ là tiểu nhân không làm chủ được, vẫn là đến đi xin chỉ thị nhà ta trường quầy, ngài hơi chút chờ một chút. Hảo người đi hỏi mục nghiên nghiên định liệu trước dứt khoát ngồi ở bên người trường ghế dài thượng trong lòng đã bắt đầu tính toán muốn xử lý như thế nào kia mấy cái cá bên người đi theo hai cái hộ vệ tắc tận tâm tẫn trách đứng ở nàng phía sau phụ trách bảo hộ an toàn của nàng không bao lâu sau quầy mành bị nhấc lên một cái ăn mặc tơ lủa quần áo mang theo trưởng quầy mũ béo trưởng quầy từ bên trong đi ra gương mặt tươi cười doanh doanh mà chạy đến mục nghiên nghiên bên người vị này tiểu công tử nghe tiểu nhị nói ngài là muốn mượn phòng bếp dùng dùng Còn nguyện ý đem làm chờ hạ làm tốt món ăn thực đơn bí phương tặng không cho chúng ta. Đúng vậy. Mục nghiên nghiên gật đầu. Đương nhiên, ta cũng là phụng nhà ta chủ tử ý tứ. Nàng một cái tuổi còn trẻ tiểu thư đồng nói chuyện không khỏi có chút càn rỡ, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, vẫn là trực tiếp đem cố tư thường dọn ra tới bất việc. Ngài ra chủ tử là. Nhà ta chủ tử chính là lần này đi cùng Thái tử điện hạ cùng nhau cứu tế giám sát quan kiêm nhị phẩm hộ bộ thượng thư, cố tư thường cố đại nhân. thiên Trưởng quầy vừa nghe đến lời này, đầu gối một loan, toàn bộ thân mình đều lùn một đoạn, lập tức cấp mục nghiên nghiên chắp tay chắp tay thi lễ, thất kính thất kính, nguyên lai là cố đại nhân, cố đại nhân khai thương phóng lương, lại kêu gọi nha môn mua sắm dược phẩm miễn phí phát dược sự tích đã truyền khắp tương đàng thành, mỹ danh lan xa, toàn bộ trong thành người đều đã biết. Nếu ngài là cố đại nhân thân tín, đừng nói là mượn phong bếp, chính là ở tại chúng ta tiểu điếm, cũng là chúng ta tiểu điếm vinh hạnh A nói xong liền đem vừa rồi mục nghiên nghiên ném ra kêu kêu một thỏi bạc còn trở về công tử thỉnh tùy tiện dùng vậy đa tạ mục nghiên nghiên khách khí nói tạ sau đó nhìn về phía phía sau hộ vệ các hộ vệ lập tức hiểu ý nâng kia một thùng cá ở tiểu nhị dẫn dắt hạ đi vào phòng bếp phòng bếp cùng thường quy phòng bếp giống nhau như lúc hai cái bệ bếp lửa đốt thật sự vượng nước ấm còn có chuyên nghiệp thiết đôn sư phó đều ở mục nghiên nghiên làm thiết đôn sư phó trước đem thùng sở hữu cá chép đều rửa sạch sạch sẽ đào đi nội tạng rửa sạch xong nội tạng lúc sau mục nghiên nghiên bắt đầu nghiên cứu như thế nào nấu nướng một đạo thích hợp tương bắc gầm ức mưa dầm địa giới an mỹ thực lần này nàng đi theo cố tư thường đi vào tương bắc vùng phát hiện nơi này cùng kinh thành cùng hứa dương thành đều không phải đều giống nhau hứa dương thành bốn mùa rõ ràng mà tương bắc này một thế hệ lại mưa dầm liên miên mùa mưa phồn đa, thời gian thả trường nơi này người hơn phân nửa đều có phong thấp chi chứng nếu là có thể đem thịt cá làm thành dược thiện có thể cải thiện bọn họ trong cơ thể hơi ẩm cũng là một cọc chuyện tốt. chương 473 phục linh khứ nước canh. mục nghiên nghiên thừa dịp đầu bếp giúp đỡ xử lý sống cá công phu đã bắt đầu tính toán dùng cái gì trung dược. nếu nấu một nồi nãy bạch đặc sệt cá chích canh thả ở ngao nấu nước canh thời điểm ở bên trong để vào có thể loại trừ hơi ẩm phục linh. bo bo chờ hẳn là cũng sẽ có một ít hiệu quả. nghĩ đến liền làm, mục nghiên nghiên tìm tới giấy bút trên giấy viết thượng phải dùng dược liệu, sau đó làm hộ vệ đi hiệu thuốc mua tới. chờ hộ vệ mua tới dược liệu thời điểm. Mục nghiên nghiên đã đem rửa sạch sẽ cá chép cùng cá chấm cỏ phân biệt dùng hai khẩu đại táo cái nồi lên. Cá chấm cỏ cùng cá chép tại hạ nồi phía trước, đều là dùng lát gừng cùng rượu gạo chiếu vào thịt cá trên người hiêm hồi lâu, chờ hiêm đi trừ bỏ mùi tanh, ở thiết chút hành gừng mạt hướng trong chảo dầu tiếp theo điểm dầu phộng, sau đó chờ du thiêu nhiệt, lại đem đã ướp tốt cá chép hạ quá, dùng dầu chiên cá thân hai mặt. Chờ hai mặt chiên hơi chút khô vàng thời điểm, lại đem rót vào thiêu khai nước gấm Sau đó để vào các hộ vệ mua tới Phục Linh chờ đi trừ hơi ẩm, lại có thể gia nhập đồ ăn chung chung dược liệu. Tiếp theo chuyển tiểu hỏa chậm rãi ngao nấu, trong lúc nước gấm nếu là thiêu đi xuống, còn muốn thêm đi vào tân nước gấm. Tại đây trong lúc, Mục Nghiên Nghiên đã bắt đầu xuống tay viết món này chế tắc quá trình, hơn nữa nổi lên một cái dễ nghe tên, Phục Linh thịt cá canh. Ở trong phòng bếp làm giúp tiểu sư phó vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, đối Mục Nghiên Nghiên đem dược liệu hạ nhập thịt cá chung cách làm tấm tắc bảo lạ loại này cách làm thật là trước đây chưa từng gặp trường quay cũng đi theo tiến vào nhìn vài lần cũng cảm thấy làm như vậy ra canh cá chưa chắc có cái gì tốt vị mục nghiên nghiên lại tin tưởng mười phần nàng tin tưởng chính mình chủ nghệ chờ đem hai phân bất đồng canh cá thực đơn viết xong lúc sau thịt cá cũng đã ngao nấu nùng bạch thanh hương xốc lên nắp nổi nước sôi nhập mãi màu sắc bạch lượng sạch sẽ nàng lại lấy tới cây trúc biên chế thành lượng uống đem lại nồi sắt đã ngao nấu dư lại cá đầu xương cá toàn bộ vớt ra Chờ canh cá bên trong chỉ còn lại có lùng bạch nước canh thời điểm, mới đưa canh cá thịnh nhập đến trong chén, sau đó tuyển một cây mới mẻ rau thơm, một cây xanh non tiểu hương hành, cắt thành đoạn ngắn, sái nhập trong chén là được. Chờ hành thái rau thơm sái tiến vào sau, tiên hương canh cá lập tức trở nên mùi hương càng sâu, quả thực câu nhân tâm phách. Đều lợi không được đem canh cá mang sang đi, canh giữ ở phòng bếp cửa đầu bếp tử cũng đã nghe hương vị lại đây, trưởng quầy cũng đi theo tiến đến bàn trước, hai người cầm cái muỗng chủ động hỏi. Này canh cá đây là làm tốt đi Xem ngươi vừa rồi mua mấy thứ dược liệu Cũng đều bỏ vào đi Không biết hương vị như thế nào Nghe nhưng thật ra rất thơm Có thể chức đếm thử đi Đương nhiên có thể Trong nồi còn có một nồi to đâu Chờ hạ liền làm phiền ngài ra điếm tiểu nhị đều thịnh đến chén nhỏ Ta xem đại khái có thể thịnh Cái 5-60 chén Liền miễn phí thỉnh đi ngang qua các bá cánh nhấm nháp canh cá Cũng coi như là ngày sau Cho các ngươi cửa hàng đánh quảng cáo Mục nghiên nghiên mỉm cười nói Tiểu công tử thật là thiện tâm A. Trường quay định hót một câu, chạy nhanh gấp không chờ nổi nhấm nháp một ngụm, ngay sau đó biểu tình mẩn ngơ, vẻ mặt kinh ngạc, thật là hảo uống. Không nghĩ tới này năng làm ra tới một chút mùi canh đều không có, còn thực tiên. Dĩ vãng chúng ta đều không ăn này cá chép, vớt đi lên đều cảm thấy vô dụng, tất cả đều thả lại đến trong nước, không nghĩ tới này cá chép canh làm ra tới đảo còn có khác một phen phong vị A. Đúng vậy, thật là hảo canh, nguyên tưởng rằng vừa rồi thả rất nhiều dược liệu. Này canh nhất định là khổ, không nghĩ tới cư nhiên không khổ. Đầu bếp cũng khen không dứt miệng, lại uống lên một muỗng. Mục nghiên nghiên thần sắc bình tĩnh, nghiêm mặt nói, ta phóng dược liệu, là bởi vì ta muốn ngao nấu chính là dược thiện, có thể đi trừ trong cơ thể hơi ẩm. Chương 474 ẩn sâu công cùng danh. Dược thiện? Như thế nào dược thiện? Đầu bếp cùng trưởng quầy chăm miệng một lời hỏi. Mục nghiên nghiên kiên nhẫn giải thích, cái gọi là dược thiện, chính là chế tác nào đó nguyên liệu nấu ăn thời điểm có thể đem dược liệu phong tới đồ ăn, đi theo đồ ăn cùng nhau nấu nướng. Nhưng quan trọng chính là, không phải mỗi một loại dược liệu đều có thể cùng đồ ăn đặt ở cùng nhau. Hôm nay ta làm cá chép canh dùng phục linh cùng bo bo, này hai loại đơn độc lấy ra tới, đều có trừ bỏ trong cơ thể hơi ẩm công hiệu, nhưng nếu lấy tới nhập thiện, cũng là có thể. Chẳng những sẽ không ảnh hưởng dược hiệu, còn có thể gia tăng phong vị, làm thực khách đỡ thèm đồng thời còn có thể điều trị thân thể. Không hổ là cố đại nhân bên người thân tín, Quả nhiên không phải nhân vật bình thường, hiểu cư nhiên như vậy nhiều. Trường quay dẫn đầu cấp mục nghiêng nghiêng giơ ngón tay cái lên. Một bên đầu bếp cũng là tán thưởng không thôi, ta làm cả đời đồ ăn, cũng chưa nghĩ đến quá, dược liệu có thể bỏ vào đồ ăn bên trong. Thật là hổ thẹn a. Này đó đều là nhà ta truyền thực đơn, nguyên bản không nên ngoại chuyện, chính là nhìn đến tương đàm thành bá tánh liên tục hai năm đã chịu thiên thai nhân họa chi khổ, lần cảm chua sót, cũng muốn vì chúng ta dân chúng làm một ít thật sự. Tiểu nhân vô tài vô đức. Làm không được cái gì đại bản lĩnh, cũng chỉ có thể ở đồ ăn thượng cải tiến một phen, cho đại gia mang đến một ít vị giác thượng phúc lợi. Mục nghiên nghiên mỗi một chữ đều nói lời nói thâm thiế. Trường quay lập tức rất là kính nghệ, xem ánh mắt của nàng càng thêm túc mục, không nghĩ tới tiểu công tử cũng là lòng có chi lớn. Tâm hệ thiên hạ a ngài một cái từ kinh thành tới người xứ khác đều có thể cho chúng ta tương đàm thành làm ra công hiến, đều quản gia truyền thực đơn đều lấy ra tới. Nếu ta cái này trưởng quay nếu là còn không có cái gì làm. Chẳng lẽ không phải thực xin lỗi chúng ta quần chúng những năm gần đây duy trì? Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, hiện giờ trong thành đồ ăn thiếu, tiểu điếm nguyện ý trong vòng một tháng, vì trong thành ba tánh thêm vào miễn phí cháo chẳng, bởi vì này cửa hàng chỉ là chi nhánh, ta quyền lực hữu hạn có một số việc làm không được chủ, nhưng nguyện ý tự xuất tiền túi, góp chút sức mọn. Đa tạ trưởng quầy Mục nghiên nghiên học ngày thường cố tư thường chắp tay thi lễ bộ dáng, đối với trưởng quầy thật sâu hành lễ. Trước khi đi... Mục nghiên nghiên đem viết tốt thực đơn cho trưởng quầy, làm trưởng quầy cần phải muốn miễn phí vì các khách nhân tăng thêm canh cá, chờ một tháng lúc sau, trong thành bá tánh thân thể điều trị không sai biệt lắm, cũng có thể tiếp thu cá chép, đi thêm thu phí. Tháng này nội hao tổn, có thể cho nàng báo trướng, từ nàng tới ứng ra. Nhưng trưởng quầy quả quyết cự tuyệt, cũng nói, cá chép cá chấm có nguyên bản ở chúng ta đây là bất nhập lưu không ai ăn đồ vật, sông nước có rất nhiều, căn bản không ai muốn, cho nên không có nhiều ít phí tổn. Đơn giản là đắp một cái nấu ăn công phu tiền, nhưng này cử là chuyện tốt, vì dân tạo phúc, lại có thể nào lấy tiền đâu. Cho nên trưởng quậy tỏ vẻ, này trong một tháng chứng ngục, sẽ không từ mục nghiên nghiên chi trả, giống nhau là hắn cam nguyện tự xuất tiền túi. Làm thỏa đáng một việc này sau, mục nghiên nghiên phất tay háo bỏ đi, ẩn sâu công danh, vẫn như cũ đem mỹ danh để lại cho cố tư thường. Chờ mục nghiên nghiên trở lại nha môn thời điểm, đã tới gần chặn vạn. Ngay mộ ngả về Tây, ánh Triều tà vẩy đầy lại điện mục nghiêng nghiêng mới vừa đi đến nha môn khẩu liền nhìn đến có một đám bá tánh đang ở nha môn khẩu nghị luận sôi nổi đám người ở nha môn khẩu chen trúc đổ chật như nêm tối thường thường còn có nói chuyện với nhau thanh truyền ra cái này nhìn thật là náo nhiệt nghe nói chúng ta chi huyện lao gia bị bắt chính là bị lần này kinh thành tới đại quan cấp khấu hạng hiện tại đang ở công đường thượng hội thẩm đâu chương bốn trăm bảy mươi lăm vô sỉ cầu quan phải không cái kia lão vương bắt thật sự bị bắt thật là trời xanh có mắt ta Năm trước cứu tế liền keo kiệt bổn xịn, sinh sôi chết đói mấy khẩu nhân gia. Năm nay lại là qua loa cho xong, nếu không phải lần này Thái tử điện hạ tự mình đến, chỉ sợ còn muốn đói chết người đâu. Đúng vậy, cái này lòng dạ hiểm độc tham quan. Nghe nói lần này là bởi vì Vương Văn Hiên dung túng tông thân Vương gia làm việc thiên tư làm rối kỷ cương, khoa cử gian lận sự tình bị trảo. Vây quanh ở nha ngoài cửa các hương thân ngươi một câu ta một câu, thảo luận vui vẻ vô cùng. Nghe đến mấy cái này lời nói mục nghiên nghiên cũng dừng lại bước chân đi theo tiến đến nha môn khẩu cùng các bá tánh tê ở bên nhau cùng nhau nhìn phía nha môn đại đường kỳ thật lấy thân phận của nàng hoàn toàn có thể đi cửa sau đi vào xem nhưng bên trong hội thẩm đã bắt đầu nàng không nghĩ đi đột hiện chính mình củng cố tư tưởng quan hệ đại đường vương văn hiên đã bị bái đi quan phục trên tay mang theo xiềng xích quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết mà thừa nhận chính mình hành vi phạm tội điện hạ khai ân a tội thần chỉ là ai không được lúc ấy trong nhà trưởng bối thúc thúc bá, bá nhóm khuyên bảo lúc này mới đem thế thân khoa cử một án đệ nặng không báo hạ quan biết sai rồi đại đường thượng cố tư thường thân là lớn nhất giám sát quan ngồi ở bàn trước ghế trên biểu tình nghiêm túc lớn mật vương văn hiền ba năm một lần ân khoa buổi lễ long trọng cũng các ngươi cũng dám từ giữa làm khó dễ gian lận khoa cử không chỉ có như thế còn xong việc giết người diệt khẩu khoa cử gian lận vốn là trọng tội còn mưu sát mạng người tội thêm nhất đẳng ngươi càng là tội không thể tha thứ chi pháp phạm pháp lừa gạt thánh thượng cùng ba thánh cô phụ triều đình đối với ngươi tài bồi tội thần biết sai rồi vương văn hiên rốt cuộc là một cái thất phẩm tiểu quan vừa thấy đến khâu viên ngoại lời chứng còn có vương ra người bài thi sau bên trong dọa phá gan biết dấu không được thái tử đơn giản tất cả đều chiêu nghĩ có thể hiệp trợ phá án có thể lạc một cái vết nhơ chứng nhân đãi ngộ tội thần hổ thẹn triều đình hổ thẹn ba tánh đã đem tội trạng viết trên giấy chỉ câu thái tử điện hạ còn có cố thượng thư có thể xem ở tội thần thẳng thắn có công phân thượng từ nhẹ xử lý Lời vừa nói ra, vây quanh ở nha môn bên ngoài bá tánh không làm. Lớn tiếng kêu la, vô sĩ à, ngươi thân là chúng ta quan phụ mẫu, còn thảo gian nhân mạng, ngươi bây giờ còn có mặt yêu cầu từ nhẹ xử lý, ngươi không làm thất vọng ngươi này thân quan phục sao? Chính là, kia bà lão nhi tử lâm tú tài là nhiều hiếu thuận một người, chính là giáo các ngươi cấp hại chết. Ngươi như thế nào có mặt nói lời này? Cậu quan, ngươi năm trước kho lúa không bỏ, chết đói bao nhiêu người ngươi nhớ rõ sao? Ngươi hẳn là cấp này đó hưởng mạng người đền mạng. Bên ngoài người càng nói càng kích động, cuối cùng toàn bộ đồng loạt cao giọng kêu gọi, chém hắn, chém hắn. Ngoài cửa tiếng hô thịnh cao, quỳ gối đại đường trung ương Vương Văn Hiên đã là run tựa run rẩy. Bên cạnh quỳ Vương gia thủ phạm chính càng là dọa đái trong quần. Cố Tư Thường thấy thế, cầm lấy trên bàn kinh đường một hung hăng ở trên bàn một phách yên lặng. Tình cảm quần chúng xúc động kêu là thanh lúc này mới dừng lại. Cố Tư Thường nghiêm túc nói, gian lận khoa cử, đây là đại án nghi sát lâm tú tài thảo gian nhân mạng cũng là trọng tội yêu cầu đăng báo hình bộ tấu minh thánh thượng sau từ hình bộ cân nhắc mức hình phạt quyết định người tới mang tội phạm vương văn hiên vương ra một chúng thủ phạm chính quan hồi đại lao lui đường kinh đường mục lại lần nữa một sợ đứng ở hai bên bọn nha dịch lập tức tiến lên đem vương văn hiên đám người áp đi xuống đi ra đại đường thời điểm canh giữ ở cửa quần chúng có khí bất quá trực tiếp nắm chính xác chuẩn bị tốt xu cất châu lạn lá cải hướng này mấy người trên người đem tới. Chương 476 hồi kinh phục mệnh, xử trí thảo gian nhân mạng cầu quan vương văn hiên lúc sau, cố tư thường cùng thái tử tắc bắt đầu toàn diện xử lý tương đàm thành tu sửa cùng với phòng ốc tổn hại sau cư dân an trí vấn đề. Phía trước xảy ra vấn đề đê, cũng đã từ cố tư thường giám sát, thỉnh phụ cận chân chính có danh tiếng thợ thủ công sư phó, tiêu phí số tiền lớn, dùng tốt nhất vật liệu đá một lần nữa dựng nên tân đê. Tại đây trong lúc, mục nghiên nghiên phát triển kiểu mới loại cá sản phẩm. Có thể đi trừ Giang Nam hơi ẩm phục linh cá chấm cỏ canh cũng ở mỗi ngày đều có duyệt lai like khách sạn miễn phí phát Ngay từ đầu mọi người là cự tuyệt, rốt cuộc mọi người đều ăn quán cá quế lương ngư, loại này thứ nhiều thì thiếu, xử lý lên thập phần phiền toái cá chép cá chấm cỏ căn bản không ai hiếm lạ ăn. Nhưng cũng may là ở vào toàn bộ hành trình thiếu lương phi thường thời kỳ, những người đó mỗi ngày ăn cháo độ nhật cũng không phải biện pháp, ngao vài ngày sau, xem kia duyệt lai like khách sạn cửa nồi to phiêu ra mùi hương thật sự có người. Liền có nhịn không được chủ động đi muốn canh cá, đổi cái khẩu vị. Không nghĩ tới này nhóm đầu tiên người nếm về sau, một phát không thể vãn hồi, hô to mỹ vị. Như vậy một kêu la, mặt khác vây xem người cũng cảm thấy tò mò, sôi nổi đều tới nhấm nháp. Chờ nếm đến canh cá tươi ngon, cùng với uống xong lúc sau thân thể thoải mái sau, đôi cá chép cá chấm cỏ không còn có khinh thường tâm tư. Mà duyệt lai like khách sạn cũng rửa theo phía trước cùng mục nghiên nghiên ước định tốt như vậy, ước chừng phát miễn phí canh cá một tháng. Trong lúc cũng vẫn luôn nói cho đại giới, này canh cá phương thuốc là cố đại nhân cấp. Trong lúc nhất thời, cố đại nhân Mỹ danh lại một lần truyền khắp tương đàm thành. Từ tám mươi bà lão, hạ đến vài tuổi hài đồng, đều biết hiện tại trong thành tới hai cái đại nhân vật, một cái là đường kim tôn quý thái tử, một cái là một lòng vì dân cố tư thường. Đến nỗi vương văn hiên thiệp án liên can người chờ, ở bù câu đưa thư đem án kiện đệ trình đến kinh thành sau, hình bộ thực mau cho hồi phục. Hoàng đế thánh chỉ dưới. Vương Văn Hiên chờ khoa cử thủ phạm chính người chờ, Trạm Lập Quyết. Vương ra xét nhà, thong phạm người chờ lưu đầy linh cổ tháp, cấp mặc giáp nhân vino. Một ngàn hơn giảm kịch liệt phát tới thánh chỉ tới rồi tương đàm thành sau, toàn thành sôi trào. Trạm Lập Quyết phía trước, cố tư thường lại đem Vương Văn Hiên đám người đưa lên xe chở tù, ở xe chở tù vòng thành một vòng, bị trong thành bá tánh đuổi theo lấy lạng đồ ăn bọn, đá vụn khối đánh hơn nửa canh giờ, sau đó mới đến cửa chợ xử quyết. Hơn một tháng sau. Tương Đàm Thành Duy Tu công tác đã hoàn toàn kết thúc, ở triều đình chi ngân sách bỏ vốn hạ, lần này có Vương Văn Hiên ví dụ, hơn nữa bảng tính một đảng đã rơi đài, không còn có người dám tham ô cứu tế khoản. Mỗi một bút cứu tế khoản đều rơi xuống thật chỗ, Tương Đàm Thành Tu lại mau lại hảo, thậm chí so trước kia Tu còn muốn xinh đẹp sạch sẽ. Đương hết thể sự tình đều rơi xuống màn tre sau, Thái tử cùng cố tư thường liền lập tức khởi hành, hồi kinh báo cáo công tác. Cùng tới thời điểm giống nhau mục nghiên nghiên vẫn như cũ là cố tư thường bên người tiểu thư đồng cùng cố tư thường ngồi chung một chiếc xe ngựa thái tử lại ngồi trên hoa lệ xe ngựa to hơn nữa xe ngựa chung quanh một chúng cưới ngựa hộ vệ thêm lên lại là năm sáu mươi hào người một hàng đội ngũ mênh mông quần quận ra khỏi thành nhưng cùng tới khi bất đồng chính là lần này cửa không hề có nạn dân thành đàn tệ ở góc tường rên rỉ đau hô mà là rất nhiều nam nữ lao hấu xuyên sạch xe bố y ỉa trong tay cầm hoa tươi liễu xanh đứng ở cửa thành đường hẻm đưa tiễn Xe ngựa trải qua cửa thành thời điểm, tương đàm thành các bá tánh có đứng ở cửa thành thượng hô to, cũng có truy ở xe ngựa mặt sau kêu Thái tử Điện Hạ, Cố Đại Nhân, cảm ơn các vị đại nhân nhóm cho chúng ta làm việc thiện, toàn thành dân chúng đều sẽ vinh viễn nhớ kỹ của các ngươi. Chương 477 Tiếp Phong Yến Tư Thường, ngươi nghe được đi, đây là trong thành dân chúng liên tiếp ngươi cùng Thái tử đi đâu. buông màn xe, mục nghiên nghiên từ ngoài cửa sổ xe thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bên người Cố Tư Thường nhà ta tư thường càng ngày càng lợi hại không riêng ở kinh thành có tiếng ở tương đàm thành cũng là chịu người hoan nghênh nha ngươi nha cố tư thường kéo qua nàng tay nhỏ ngự khí có chút bất đắc dĩ ta nào có cái gì mỹ danh làm đều là thuộc bổn phận sự cứu tế bạc cũng là triều đình cấp nhưng thật ra ngươi những cái đó mỹ danh đều là bởi vì ngươi mới đến mua sắm dược phẩm miễn phí phát người là ngươi chế tác dược thiện người cũng là ngươi sau đó ngươi còn muốn đem này làm chuyện tốt mũ khâu ở ta trên đầu cố tư thường lắc đầu đạm đạm cười tương đàm thành dân chúng đều mau nắm chặt truyền thành văn năng ai kêu ta là ngươi tiểu thư đồng đâu làm việc không lấy ngươi danh nghĩa làm ai tin ta a mục nghiên nghiên miết môi cười đến giảo hoạt nói nữa phu thê vốn là nhất thể ngươi mỹ danh không phải cũng là ta sao như vậy vừa nói ta cũng không lô a ha ha ha trong xe ngựa vang lên mục nghiên nghiên mừng thầm cười nhẹ thanh hư nhỏ giọng chút Ngươi cười ra tiếng, nghe liền không giống như là tiểu thư đồng thanh âm. Cố Tư Thường vội vàng rỗi tay bưng kín nàng miệng. Nô, miệng đống nhiên bị hắn bàn tay to che lại, mục nghiên nghiên ánh mắt gần ra, một đôi doanh doanh cắt thủy con ngươi liền thẳng tắp mà nhìn trước mắt nam tử. Bị nàng này thanh triệt đôi mắt nhìn, Cố Tư Thường trong cổ họng căng thẳng, nhịn không được tâm viên ý mã, buông lòng tay ra trưởng, ngược lại cúi đầu đối với nàng tiểu xảo môi đỏ hôn đi xuống. Đến kinh thành đã là nửa tháng chuyện sau đó. Lúc này đã tới rồi cốc vũ thời tiết. Ngoài thành đồng ruộng đã mọc ra xanh mượt mà tiểu mạnh mầm, từ xa nhìn lại một mảnh xanh un. Vào thành, cố tư thường liền cùng thái tử xe ngựa phân biệt. Cố tư thường cùng mục nghiên nghiên trực tiếp về tới cố phủ. Hai người rửa mặt tắm gội, mới vừa làm một phen nghỉ ngơi trình đốn, tính toán sớm một chút đi vào giấc ngủ thời điểm. Hoàng đế bên người nội thị quan đột nhiên tới rồi cố phủ, khách khí mà truyền lời, cố đại nhân, thánh thượng biết ngài một đường vất vả. Đặt ở trong cung cho ngài thiết tiếp phong yến, còn thỉnh cố đại nhân hợp tác ra quyến cùng đi trong cung thái cực điện dùng nữa thốt ta đã biết, công công đi thong thả. Cố tư thường khách khí mà nói xong, lại ý bảo bên người gã sai vật lấy ra mấy khối bạc vụn nhét vào nội thị quan trong tay. Nội thị quan đi rồi, cố tư thường trở lại trong phòng. Trong phòng, mục nghiên nghiên đã mở ra tủ quần áo, bắt đầu tuyển muốn vào cung xuyên váy. Tư thường, nay vẫn là ta lần đầu tiên chính thức tiến cung đâu, xuyên cái dạng gì thức váy hảo cũng không biết trong hoàng cung mặt lưu hành một thời cái dạng gì thức. Mục Nghiên Nghiên lấy ra mấy bộ trong kinh thành lưu hành một thời bộ dáng ở Cố Tư Thường trước mặt quơ quơ, "Ngươi cho ta cái chủ ý đi." Nghiên Nghiên xinh xinh đẹp như hoa, tự nhiên là mặc gì cũng đẹp. Cố Tư Thường lực chú ý lại không ở những cái đó trên quần áo, hai tròng mắt chỉ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Mục Nghiên Nghiên, nhẹ giọng nói, "Ngươi thích nào kiện xuyên là được, như thế nào xuyên đều là ta xinh đẹp nương tử." "Ngươi, ngươi miệng càng ngày càng có thể nói." Mục nghiên nghiên mặt đẹp nóng lên, nhịn không được lại đỏ mặt. Hai người đổi hảo quần áo, ngồi trên xe ngựa đổi tới trong cung, bị dẫn đường tiểu thái giám lánh tới rồi thái cực điện. Thái cực điện nội, nhất phái ca vũ thăng bình xa hoa lãng phí cảnh tượng. Mục nghiên nghiên cùng cố tư thường đi vào, liền ở bên trong nhìn đến người quen. Chương 478 nàng là đứa con hoang. Này người quen không phải người khác, mà là xa cách nhiều ngày không thấy phòng kỳ phòng đại nhân. Phòng đại nhân vừa thấy đến người mặc màu đỏ nhất phẩm quan bảo phòng kỳ cố tư thưởng vui sướng mà đi ra phía trước chủ động chắp tay thi lễ chào hỏi một đầu tóc bạc phòng kỳ cũng là hơi hơi gật đầu già mua khuôn mặt giơ lên khởi hòa ái tươi cười tới tư thưởng lần này đi tương bắc cứu tế hành trình nghe nói rất là thuận lợi a ngươi ở tương đàm thành việc làm đều bị thái tử viết ở sổ con thượng hiện tại toàn bộ triều đình đều biết ngươi công lao phòng đại nhân chớ nên nói như vậy chiết sát tư thưởng tư thưởng này đi bất quá đều là làm một ít thuộc bổn phận việc dùng tiền bạc đều là triều đình quốc khố bạc cùng tư thường quan hệ không lớn cố tư thường thập phần khiêm tốn hai người vừa đi một bên triều đại điện quanh thân ghế thượng đi đến đại điện một vòng đều thiết đầy hiến hội thô sơ giản lược vừa thấy đều có mười mấy cái bàn đối mặt cửa đại điện tận cùng bên trong vị trí còn lại là hoàng đế sở ngồi long ủy, nhất đẹp đẽ quý giá trên bàn cũng phô trói lọi màu vàng lộ bố mà khoảng cách hoàng đế vị trí riêng gần nhất mấy chương cái bàn Tắc phân biệt là hoàng đế bên người cẩn thận như phòng kỳ đương triều lão thừa tướng dung ninh đám người cố tư thường vội vàng cùng phòng kỳ nói chuyện với nhau mục nghiên nghiên cũng hiểu chuyện không quái dày đã ở cung nữ dưới sự chỉ dẫn đi tới thượng thư sở làm ghế thượng còn không có ngồi xuống liền nghe được phía sau vang lên khinh thường cười nhẹ thanh tấm tắc một cái chỉ biết nấu cơm hương giã thôn phụ cũng có thể bước lên cao quý hoàng gia bản tiệc sao mục nghiên nghiên muốn ngồi xuống động tác tức khắc cứng đờ thanh âm này quân thai thực Chính là cái kêu kêu ngạo ngạo mạn nhanh mồm dẻo miệng phòng kỳ tiểu nữ nhi, phòng tựa vân. Phòng tựa vân, ngươi không đi theo cha ngươi mông mặt sau hảo hảo ngồi xuống, chạy ta nơi này tới rong dài cái gì. Mục nghiên nghiên khó chịu mà xoay người trắng phòng tựa vân liếc mắt một cái. Phòng tựa vân thân xuyên thêu hải đường hoa phong màu đỏ áo ngoài, bên trong bộ một cái màu hồng nhạt tề ngực áo váy, như nhau thường lui tới như vậy tươi đẹp bắt mắt, trang điểm trâu quang bảo khí. Nàng tâm mắt thấp Trên dưới đánh giá liếc mắt một cái ăn mặc bình thường điệu thấp màu làm nhạt tay háo rộng lưu tiên váy mục nghiêng nghiêng, khinh thường mà giật nhẹ khoe miệng, tự nhiên là tới xem ngươi chê cởi nhà, bằng ngươi như vậy chỉ biết nấu cơm nấu bếp, cầm kỳ thư họa là một mực không thông sao, như vậy lô mạng nữ nhân, như thế nào hảo xứng đôi hiện giờ tư thường ca ca. Chính là đâu, ta nhưng hỏi thăm rõ ràng, ngươi chính là từ một cái cái gì trong thôn ra tới, là cái người xa cơ thất thế xuất thân, tuy rằng nói là họ mục, nhưng hình như là mục gia người ra cửa thắp hương sau khi chết từ ven đường đất hoang nhận nuôi trở về đâu phong tựa vân nói âm vừa ra một cái đứng ở mặt sau váy đỏ thiếu nữ theo sát mở miệng nói chuyện càng vì trắng ra khó nghe hôm nay tiếp phong hiến hoàng đế không riêng gì thỉnh cố tư tưởng còn thỉnh trong chiều mặt khác vài vị cận thần thân thích cùng tiến đến ở đây nữ hải tử liền có năm sáu vị nhiều lần này những cái đó thế ra nữ tử vốn là sinh ra danh môn lại là con vợ cả con cái tự cho mình rất cao Vừa nghe đến mục nghiên nghiên cũng là giã nha đầu, lập tức đều thò qua tới mồm năm miệng mười nghị luận. Nói như thế tới, đương kim cố thượng thư đại nương tử, thế nhưng là đứa con hoang. Liền xuất thân cũng chưa làm minh bạch. Trong đám người, có người cười nói ra nhất khắc nghiệt ác độc nói. Mục nghiên nghiên nghe đến đó, hơi hơi nhấp môi, mặt bộ đường cong cũng banh gắt ga mà, nỗ lực khắc chế chính mình tức giận. Nay không phải ngoài cung, không phải trong thành, là hoàng cung, nàng là đi theo cố tư thường tới. Không vì hoàng đế. Làm cố tư thường chính thê quan lớn phu nhân, nàng cũng không thể cùng những người này sẽ rách mặt. mươi 479 phòng tựa vân làm khó dễ. Đang lúc mục nghiên nghiên nhịn xuống tính tình, tính toán không thèm để ý xoay người nhập tòa thời điểm, vẫn luôn đứng ở bên cạnh trước hết khơi mào sự tình phòng tựa vân thả xem mục nghiên nghiên không nói, không chê sự đại còn ở trong ngòi, các ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, cái gì con hoang không con hoang, hà tất nói như vậy khó. Bất quá chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ xuất thân mà thôi nói không chừng cha mẹ tổ tiên là cái đại quan đâu phong tựa vân nói lời này rất có kỹ xảo thoạt nhìn là giúp mục nghiên nghiên nói chuyện trên thực tế lại tiến thêm một bước làm thấp đi nàng chứng thực nàng xuất thân không rõ sự thật nghe được phong tựa vân nói như vậy những cái đó nhà cao cửa rộng đích nữ nhưng không thích nghe trong đó cái kia ăn mặc nằm tầng xa mỏng váy đỏ tiểu cô nương lập tức khinh thường mà bẹp miệng cái gì đại quan thật đúng là tưởng đứa con hoang đều có như vậy tốt mệnh số muốn thật sự tổ tiên là đại quan Như thế nào còn sẽ trở thành con hoang? Hơn phân nửa đều là xuất thân đê tiện, nói không chừng mẫu thân chính là làm nhà thổ trái phép, bị làm lớn bụng mới sinh hạ tới đem nàng ném. Lời này nói được thậm chí so vừa rồi con hoang hai chữ còn muốn trói thai. Cái gì kêu nhà thổ trái phép? Nàng nghe hiểu ý tứ này, chính là chỉ gái giang hồ, cũng chính là kỹ nữ. Hơn nữa vẫn là cái loại này nhất bất nhập lưu hạ hạ đẳng kỹ nữ. Mục nghiên nghiên hô hấp cứng lại, môi nhấp càng khẩn. Cái gì kêu như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, những lời này nàng cuối cùng là minh bạch. Thật sự nhịn không nổi nữa, thật quá đáng. Các ngươi một đám còn thiên kim đại tiểu thư đâu, Xuất thân thế ra vọng tộc, từ trong miệng nhảy ra tới nói cư nhiên như vậy khó nghe. Mục nghiên nghiên không nghĩ lại nhịn, mi mắt nâng lên, trong suốt trong con ngươi bịt kín một tầng sương lạnh, tầm mắt sắc bén mà quét về phía chúng nữ nhân, thanh âm không tiêu ngạo không xiểm lịnh, thậm chí mang theo một tia cười nhạo. Ta còn tưởng rằng các ngươi là có bao nhiêu chi thư đặc lý, không nghĩ tới một đám còn không bằng phố phường người đàn bà đánh đá, nói chuyện so với chúng ta trong thôn lưu quả phụ còn khó nghe đâu. Ngươi, ngươi cư nhiên dám nói như vậy chúng ta. Hồng Y Cố Cô Nương lập tức khí mở to hai mắt nhìn, ngươi dám mắng chúng ta là người đàn bà đánh đá. Xem ngươi nhân mô cầu dạng, như thế nào lỗ thay như vậy không hảo xử. Mục nghiên nghiên cười nhạo, ta khi nào mắng các ngươi là người đàn bà đánh đá ta là nói các ngươi liền người đàn bà đanh đá đều không bằng ngươi hồng y cô nương chán nản khuôn mặt tức khắc khí thành màu gan heo đỉnh một chương mặt đẹp sửng sốt vài giây tựa hồ thật sự không thể tưởng được nên như thế nào phản bác thế nhưng trực tiếp giơ tay liền phải đánh mục nghiên nghiên đã sớm nhìn chằm chằm mỗi người tứ chi động tác nhìn đến hồng y cô nương cánh tay nhón lên lập tức lui về phía sau vài bước cùng lúc đó xem náo nhiệt phòng tựa vân cũng phản ứng lại đây vội vàng rối tay ngăn cản hồng y cô nương động tác lục công chúa Trăm triệu không được đâu, ngài tình kim chi ngọc diệp, quay đầu lại lại đả thương chính mình tay. Nhưng nàng mang ta. Bị gọi lục công chúa tiểu nha đầu tức giận đến quá sức, mặc dù cánh tay bị ngăn cản lại vẫn là đối với mục nghiên nghiên khoa tay múa chân, nếu là đổi ở ta trong cung, ta đã sớm lấy roi chịu nàng. Ngươi cũng không thể chịu nha. Phòng tựa vân biểu môi, nhìn về phía mục nghiên nghiên, nhỏ giọng ở lục công chúa bên thai nói nhỏ, mặc kệ người này có phải hay không con hoang, nói đến cùng hiện tại cũng là quan lớn chính đầu nương tử. Ngươi nếu là thật sự đánh nàng, nàng tiện ra tiện thịt đảo không có gì, ngươi làm không hảo phải bị hoàng đế gian dạy. Hừ, kia làm sao bây giờ, liền như vậy tha nàng A? Lục công chúa khí dầm chân. Tha mục nghiêng nghiêng. kia sao có thể? Phong tựa vân hôm nay chính là hạ quyết tâm phải cho nàng nàng kham. Chương 480 khiêu khích. Vì thế, một đôi mắt đẹp nhìn về phía mục nghiêng nghiêng, cười nói, Lục công chúa, nàng vừa rồi không phải đúng lý hợp tình nói chúng ta thực xin lỗi thế gia đích nữ xưng hô Nhục nhã danh dự gia đình sao? Nếu nàng nói như vậy có nắm chắc, kia nhất định là bụng có thi thư. Nàng đem đề tài dẫn tới chính đề thượng. Đây mới là đêm nay, nàng cố ý tìm mục nghiên nghiên phiền thoái nguyên nhân. Nàng chính là muốn nhìn mục nghiên nghiên xấu mặt, ai kêu cha không có việc gì liền ở nàng trước mặt khen cái này mục nghiên nghiên có bao nhiêu có khả năng, cỡ nào xứng đôi cố tư thưởng.